Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio .com. Chương 291 Côn Luân Quyết Chưởng Giáo Nam Cung Tiểu Ngôn nhanh chóng vọt tới thi lễ với Hoàng Vô thần Mặc dù y đã gặp nhân vật nắm cả Côn Luân trong tay nhưng mỗi lần diện kiến, Nam Cung Tiểu Ngôn đều cảm thấy run rẩy Thứ rung động đó không chỉ là do gặp phải người có quyền lực mà Nam Cung Tiểu Ngôn có thể cảm nhận được sự chênh lệch về lực lượng. Sự chênh lệch đó khiến cho người ta cảm thấy kính nể và sùng bái. Sau khi thi lễ với Hoàng Vô Thần một cái, Nam Cung Tiểu Ngôn cũng không nói gì. Bởi vì trong nháy mắt nhìn thấy Hoàng Vô Thần, sự lo lắng, tức giận của y hoàn toàn biến mất. Trên thực tế đối với phần lớn người của cung luân chỉ cần Hoàng Vô Thần vẫn còn thì vẫn khống chế được lực lượng. Mà hiện tại, mặc dù Hoàng Vô Thần vẫn nhắm mắt nhưng gã đứng ở đó Nam Cung Tiểu Ngôn vẫn cảm nhận rõ ràng là đang nhìn mình. Quan sát toàn bộ cả tám hòn đảo bên ngoài và cả thiên hạ. Theo ta tới đây đi. Hoàng Vô Thần cũng không để cho Nam Cung Tiểu Ngôn có cơ hội thông báo tình hình bên ngoài. Dường như gã có thể biết được Nam Cung Tiểu Ngôn tới và định nói gì. Gã chỉ chờ Nam Cung Tiểu Ngôn để y không nói được mà thôi. Sau khi nói một câu thẳng nhiên, Hoàng Vô Thần liền từ từ xoay người mà đi về phía đông. Nam Cung Tiểu Ngôn liền lập tức đi theo. Hoàng Vô Thần đi cũng không nhanh, từng bước một. Tuy nhiên Nam Cung Tiểu Ngôn lại như hóa thành một phần sáng màu tím gần như sử dụng toàn bộ chân nguyên trong người mới có thể theo kịp. Nhìn bóng lưng trước mặt, thậm chí Nam Cung Tiểu Ngôn còn có thể nhìn thấy rõ những hoa văn trên áo của Hoàng Vô Thần. Hoàng Vô Thần bước đi hết sức lửng thững nhưng toàn bộ không gian dưới chân của y như bị rút ngắn lại. Nhìn tưởng như y chỉ bước một bước nhỏ nhưng Nam Cung Tiểu Ngôn lại phải di chuyển cả mười trường. Nam cung tiểu ngôn lại càng cúi đầu cung kính. Bởi vì y biết, Hoàng Vô Thần phải cố tình đi chậm cho nên mình mới có thể theo kịp phía sau. Trước mặt Hoàng Vô Thần xuất hiện một gian nhà gỗ cũ nát. Gian nhà gỗ nằm ở sườn đông của một hòn núi nằm bên cạnh hòn đảo ở tầng thứ 9. Dưới sườn núi có một cái hồ sâu màu lam hình trăng lưỡi liền. So với đám kỳ hoa dị thảo nở xung quanh, gian nhà gỗ thật sự đã mục nát bất cứ lúc nào cũng có thể sập. Nhưng khi tới cửa giang nhà gỗ, Hoàng Vô Thần liền dừng lại. Từ người y vẫn tản ra thứ khí thế uy quyền tuyệt đối trên thế gian tuy nhiên lại thi lễ với căn nhà gỗ rồi nói, phải nhờ lao sư thúc ra tay rồi. Sư thúc? Sư thúc của trưởng giáo? Nam Cung Tiểu Ngôn nghe thấy vậy thì ngẩn người. Không ngờ ở đây vẫn còn có một vị sư thúc của Hoàng Vô Thần. Cho dù Nam Cung Tiểu Ngôn được tiếp xúc với Hoàng Vô Thần rất nhiều nhưng chưa từng biết đến có một người như vậy. À, cuối cùng thì huống vô tâm cũng không nhìn được nữa rồi. Sau một lúc im lặng, trong căn phòng gỗ như có một người vừa mới ngủ say tỉnh dậy liền nói, ta biết rồi. Nằm cung tiểu ngôn cảm thấy kinh hãi, Bởi vì âm thanh đó mặc dù hết sức già nua nhưng lại không hề có lấy một chút nào đắc ý dường như người đó ở đây cũng chỉ vì chờ đợi chuyện này mà thôi. Mà vào lúc y cảm thấy kinh hãi thì từ bên trong âm thanh lại vọng ra có chút hứng thú. Tên tiểu tử này là đệ tử của ai? Nó là đệ tử của cửu bạc. Hoàng Vô Thần gật đầu nói. Đệ tử cửu bạc? A, Rất tốt! Mặc dù tu vi của nam cung tiểu ngôn không bằng nam ly Việt nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất giống như kỳ liên liên thành và nam ly Việt. Nhưng âm thanh già nu kia lại liên tục khen ngợi dường như với lão tu vi cao thấp cũng không phải là tiêu chuẩn đánh giá của lão. Không ai biết có bao nhiêu kẻ địch tìm nhập vào trong cung luân. Tại vòng xoay thứ nhất của cung luân, Long Thiên Chiến âm trầm nhìn hai cái xác chết trước mặt. Một cái xác chết cả nửa người bị nổ tung, nhưng chỉ cần nhìn chỗ quần áo còn sót lại, Long Chiến Thiên cũng nhận ra được đó là một trong những đệ tử của Kiếm Ti. Trong những nhân vật lớn của cung luân, thì các Ti có chức trách rõ ràng và hiệu quả. Như Dược Ti mà trưởng nhàn ở là chỗ chuyện luyện thuốc. Còn chỗ của Long Thiên Chiến chính là Tuần Sơn Ti, chuyên phụ trách việc tuần tra, trận pháp phòng ngự và phát hiện tung tích địch. Có thể nói Tuần Sơn Ti chính là con mắt của cả chín vòng xoáy. Còn Kiếm Ti thì tương đương với ngọn mâu của Công Luân, là một trong những lực lượng chủ yếu. Mặc dù Tuần Sơn Ti phát hiện ra tung tích địch nhưng rất nhiều lúc lại do đệ tử của Kiếm Ti ra tay. Mà tất cả những hành động của Công Luân, diệt trừ các thế lực đối lập với mình. Phần lớn đều do đệ tử của kiếm ti rời núi. Lúc trước người nắm kiếm ti trong tay chính là một trong số thập đại kim tiên của cung luân, la thần tướng. Cho nên kinh nghiệm đấu phép và tu vi pháp thuật của đệ tử kiếm ti bình thường so với các ti khác đều cao hơn nhiều. Hơn nữa, lòng thiên chiến này có thể nhận ra được cái thi thể trước mặt mình là một tên đệ tử của kiếm ti có tu vi cao hơn đệ tử bình thường rất nhiều. Nhưng hiện tại, y lại bị người ta ám sát. Cũng giống như mấy tên đệ tử cung Luân trước đó, người này cũng bị ám sát ở trong cung Luân. Hơn 10 cục sáng màu vàng nhạt đột nhiên từ vòng thứ nhất, thứ hai và thứ ba vọt lên trên trời. Hơn 10 cục sáng đó giống như một thứ bùa phát ra ánh sáng, lại giống như xạ tuyến lao thẳng lên không trung để xác định vị trí. 20 đệ tử mặc áo vàng của cung Luân đứng sau lưng Long Thiên Chiến đột nhiên cử động một cách ăn ý, cứ vài người một tổ, những người đó phân tán ra với tốc độ kinh người. Lao về phía những cột sáng màu vàng đó. Đám đệ tử Tuần Sơn của Công Luân có thân pháp hơn xa so với những đệ tử khác. Hơn nữa, phần lớn đám đệ tử Tuần Sơn giỏi về vòng khí và thuật ẩn nấp, hiểu cách truy tung, phát hiện hơi thở của đối phương. Những cột sáng màu vàng đó đều là do khi đệ tử Tuần Sơn phát hiện ra tung tích của kẻ địch liền phát ra tín hiệu. Mà Long Thiên Chiến chỉ phụ trách tại vòng xoay thứ nhất cho nên mấy tín hiệu bên trong cũng không liên quan tới họ. Sát mặt của đám đệ tử Tuần Sơn đều lạnh lùng lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Không ngờ bên trong côn Luân có nhiều kẻ địch đột nhập vào như vậy. Chuyện này không chỉ khiến bọn họ chịu trách nhiệm lớn mà còn là một điều nhục nhã. Không ai biết được đám địch thủ lẻn vào còn ám sát bao nhiêu nữa. Nhưng có thể khẳng định được, lâu lắm rồi côn Luân không hề xảy ra tình huống như vậy. Vì vậy mà mặc dù côn Luân có những nhân vật tương đương với chướng giáo các tông phái, Đệ tử có tu vi cao rất nhiều nhưng vẫn lúng túng. Nếu như không thể nhanh chóng tìm ra đám địch lẫn vào thì sẽ có nhiều đệ tử của cung luân chết bởi tay của chúng. Mà trong tình hình như vậy thì cách tốt nhất đó là bắt sống được vài người rồi moi tin từ miệng của chúng để biết được một cố chi tiết rồi nhanh chóng tìm ra những kẻ còn lại. Nhưng trong nháy mắt khi những cột sáng đó phóng lên, đám đệ tử Tuần Sơn sau lưng Long Thiên chiến tản ra thì cho dù là Long Thiên chiến hay là đệ tử Tuần Sơn cũng đều khựng người lại. gần như toàn bộ đệ tử của cung luân trong cả chín hòn đảo đều khựng người lại. trong khoảng không bao phủ cả chín hòn đảo của cung luân chợt xuất hiện chín làng ánh sáng mờ. chín làng ánh sáng đó không có hình dạng nhưng lại vắt ngang cả bầu trời giống như chín tấm vải lớn che phủ không trung của cung luân. lúc này mặc dù đang là đêm tối nhưng chín vầng sáng lại giống như ánh nắng chiếu xuống dưới. theo chín vầng sáng đó xuất hiện, tất cả đệ tử cung luân đều cảm thấy trong cung luân như mất đi một cái gì đó. Toàn bộ lực lượng vô hình bao phủ giúp họ không cần phải tập trung cảm nhận hoàn toàn biến mất. Đại tu di chính phản cửu cung trận vẫn bao phủ bên trên cung luân, từng bị nguyên thiên y phá hỏng một lần bây giờ không ngờ biến mất. Trong nháy mắt long thiên chiến ngay người nhưng có một cơn tức giận từ trong tim của y trào ra. Không ngờ có người yên lặng phá vỡ được đại tu di chính phản cửu cung trận. Cái chuyện ám sát xảy ra khắp nơi chẳng qua là để thu hút sự chú ý của công luân giúp cho đối thủ có thể nhân cơ hội dùng cách gì đó mà phá vỡ trận pháp. Cái chuyện ám sát quy mô lớn cũng chẳng qua là để mở màng mà thôi. Hoặc có thể nói, đại tu di chính phản cửu cung ẩn bị phá mới thực sự là mở màng. Đó cũng không phải là chuyện ám sát quy mô lớn mà là một âm mưu làm đảo lộn toàn bộ cung luân khiến cho cả thiên hạ phải khiếp sợ. Là ai mà dám đối đầu với trưởng giáo? Chương 292, Lực lượng của những bóng ma Long thiên chiến không thể kìm được tự hỏi câu đó Vô số những tia sáng từ trong các vòng xoay của cung luân phóng lên Toàn bộ cung luân hoàn toàn chấn động Lúc trước khi chuyện ám sát xảy ra thì mặc dù phần lớn đệ tử cung luân đều bị kinh động nhưng bọn họ vẫn yên lặng Bởi vì bọn họ không phải là đệ tử của tuần sơn ti hay là kiếm ti Xử lý những chuyện như vậy không phải phạm vi của họ Hơn nữa mặc dù bọn họ kinh ngạc nhưng cũng không hề nghi ngờ việc Tuần Sơn Ti hay Kiếm Ti sẽ giải quyết được đám kẻ địch đó. Nhưng hiện tại, gần như tất cả mọi người đều hiểu ra đây không chỉ là một chuyện ám sát đơn giản mà là một cái âm mưu được chuẩn bị từ rất lâu. Càng lúc càng có nhiều những vần sáng mờ tờ trong ba vòng xoáy của cung luân sáng lên. Hiển nhiên rằng địch nhân ẩn nấp trên đảo của cung luân cơ bản không dưới 100 người. Nhưng tại một trong số những vần sáng vọt lên ở tầng thứ hai lại chia ra thành mấy hướng, trút xuống như nước lũ về phía ba vòng đảo của Công Luân. Đó là toàn bộ đệ tử của Kiếm Ti đã xuất hiện. Mặc dù mấy trăm năm qua chưa có biến cố xảy ra nhưng chỉ sau một chút kinh hoảng ban đầu, mấy nhân vật lớn của Công Luân cũng bắt đầu nhanh chóng triển khai. Long Thiên Chiến bay lên cao. Rất nhiều đệ tử Tuần Sơn liền bay tới trước mặt y rồi nhanh chóng lao đi. Một đám tin tức thu thập được nhanh chóng được truyền đi nơi khác. Chỉ trong một lát thời gian, số lượng địch nhân lọc vào cung Luân bị bắt hai người, đánh chết 15 người. Hai tên bị bắt giữ đã được luật ti tiếp nhận. Tin rằng chỉ qua một chút thời gian nữa sẽ mọi được vài thứ tin tức hữu dụng. Mà Long Thiên Chiến cũng có thể khẳng định trong tình huống kẻ địch không còn chỗ ẩn nấp thì tất cả những tên lẫn vào trước đó sẽ được tìm ra. Nhưng đúng lúc này, đồng tử trong mắt Long Thiên Chiến co lại. Nơi khoảng không trên đỉnh đầu y, đột nhiên xuất hiện một trận lốc xoáy như có một con mắt mở ra. Một ngọn lửa màu đen như một tia chớp lao về phía Long Thiên Chiến. Long Thiên Chiến vội vàng lướt sang nhanh hơn 10 trưởng. Là một trong số 10 trưởng ti của tuần Sơn ti, tốc độ động pháp của Long Thiên Chiến vượt qua phần lớn những người tu đạo trên thế gian. Nhưng ngọn lửa màu đen kia dường như đã bám chặt lấy y nên cũng nhanh chóng thay đổi phương hướng. Cái này nếu không phải là một đạo pháp thuật tập trung tinh thần của đối thủ thì cũng là một thứ pháp thuật cực mạnh có thể bám vào khí của đối phương. Mà trong đạo pháp thuật đó tản ra pháp lực dao động rất mạnh cơ bản Long Thiên Chiến không thể ngăn cản. Nếu không thì y đã không né tránh. Ai? Long Thiên Chiến cũng chỉ thầm hỏi như vậy. Bởi vì nhìn ngọn lửa màu đen khi chỉ còn cách y chừng 20 trượng thì áp lực của nó đã khiến cho chân nguyên của y gần như không lưu chuyển được. không thể phóng ra được pháp thuật không biết người phóng ra pháp thuật đó có tu vi hơn long thiên chiến mấy cấp bậc hơn nữa long thiên chiến cũng chưa phát hiện ra ai là người phóng ra cái pháp thuật đó có lẽ chỉ có những người có tu vi gần với thập đại kim tiên mới có thể có được lực lượng như vậy rất nhiều vần sáng màu vàng lập tức ập về phía long thiên chiến lúc này rất nhiều đệ tử tuần sơn xung quanh đều thấy cảnh đó Nhưng cho dù tốc độ phi độn của họ có nhanh tới mấy cũng không thể so được với ngọn lửa màu đen. Mắt nhìn thấy Long Thiên Chiến sắp bị một đòn đó đánh chết thì đột nhiên một vần ánh sáng màu tím chật xuất hiện giữa không trung rồi lao thẳng vào ngọn lửa màu đen với một tốc độ kinh người. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất vang lên. Xung quanh ngọn lửa màu đen chợt xuất hiện một vần sáng khổng lồ đầy sự khủng bố. Long Thiên Chiến gần như theo bản năng lao sang một bên liền quay đầu lại. Vần ánh sáng màu tím kia từ phía sau y bay tới ngăn cản ngọn lửa màu đen cho y. Mà hiện tại trên người y vẫn còn cảm giác đau đớn. Thực sự cũng không phải do ngọn lửa màu đen vì nó đã bị vần sáng màu tím kia đánh nát. Điều khiến cho y cảm thấy chết lặng đó là vần sáng màu tím đó tản ra khí thế sắc bén của kiếm ý và kiếm khí cực mạnh. Vần sáng màu tím đột nhiên xuất hiện đó không ngờ lại là một đạo bản mệnh kiếm nguyên. Ai? Long thiên chiến có thể khẳng định được người cứu mình là đệ tử của Cung luân. Nhưng đạo bản mệnh kiếm nguyên đó so với một vài người của Cung luân tu luyện thành bản mệnh kiếm nguyên lại hoàn toàn khác biệt. Sau khi nhìn quanh, xuất hiện trong tầm mắt của y là một người thanh niên mặc trang phục màu xám. Gương mặt của người thanh niên đó có phần gầy gò, đầu trọc lóc nhưng lại mang tới cho người ta một cái cảm giác âm trầm và lạnh lùng. Không phải chỉ có Long Thiên Chiến mà tất cả những đệ tử trẻ tuổi của Cung Luân cũng đều chưa thấy người này. Nếu như bình thường thì chỉ sợ cảm giác đầu tiên của tất cả mọi người sẽ là y không phải đệ tử của Cung Luân. Nhưng trong tay y lại cầm một cái ngọc quyết màu vàng. Đó chính là Cung Luân Quyết. Cung Luân Quyết tản ra hơi thở độc đáo của nó. Cũng chỉ có trưởng giáo hoàng vô thần mới có thể phát ra Cung Luân Quyết. Điều động các ti của Cung Luân. cho đệ tử dưới quyền ngươi lui hết vào đảo thứ tư. Không hề nói nhiều, sau khi ngăn cản hộ Long thiên chiến một đòn, người thanh niên liền nói với Long thiên chiến, cho ngươi trong vòng nửa nén hương phải lệnh cho tất cả đệ tử lui vào trong đảo thứ tư. Toàn bộ lùi về đảo thứ tư. Hơi thở của Long thiên chiến như dừng hẳn. Y không rõ tại sao. Chỉ trong một nửa nén hương là có thể tìm được toàn bộ đối thủ nhưng hiện tại người kia lại truyền ý chỉ của trưởng giáo để cho toàn bộ phải lùi về đảo thứ tư. Chẳng lẽ muốn bỏ ba hòn đảo ngoài? Cơ bản Long thiên chiến nghĩ mãi không ra. Tuy nhiên từ hơi thở bình tĩnh và âm trầm của người thanh niên cùng với thân phận đại diện của y khiến cho gã không có thời gian suy nghĩ tiếp. Theo dấu tay của y, hơn 10 tia sáng đột nhiên bay về phía các nơi của hòn đảo thứ nhất. Cũng lúc đó tại đảo thứ hai và thứ ba cũng có mấy người mặc áo xám trẻ tuổi lặng lẽ truyền lệnh. Không ai biết được những người trẻ tuổi có thực lực gần với năm ly việc này từ đâu mà ra. Nam Cung Tiểu Ngôn tận mắt nhìn thấy những người thanh niên áo xám lạnh lùng xuất hiện từ hòn đảo thứ tám. Sau khi nhận lệnh, họ nhanh chóng biến mất ở các hòn đảo của cung Luân. Những người thanh niên áo xám đó khiến cho y bị chấn động không hề kém gì so với khi Đại Tu Di chính phản cửu Cung Trận bị biến mất. Nam Cung Tiểu Ngôn nắm trong tay đám đệ tử thân truyền của Thập Đại Kim Tiên, có thể nói là người gần nhất với tầng lớp cao nhất của cung Luân. Hơn nữa, Hoàng Vô Thần vô cùng tin tưởng y. Cho y trong tình hình khẩn cấp có thể tiến vào đảo thứ chính. Nhưng cho dù là y thì cơ bản cũng không biết tới sự tồn tại của những người áo xám có tu vi không kém gì mình đó. Nếu chỉ có một, hai người thì thôi. Nhưng những người thanh niên áo xám giống như những bóng ma ẩn nấp lâu ngày. Chỉ có một sự âm trầm ác nghiệt cầm cung luân quyết đi đó lại có tới mấy chục người. So với kiếm ti thì những người mặc áo xám đó bề ngoài mặc trang phục màu bạc của đệ tử Cung Luân chẳng khác nào những cây nọ cứng ẩn nấp trong Cung Luân. Nhưng càng như vậy, nằm Cung Tiểu Ngôn lại càng thêm vững vàng. Mãi cho tới lúc này, y mới biết Dược Cung Luân vốn thống trị huyền môn trong thiên hạ ẩn giấu một cái thực lực ở phía sau như thế nào. Trên thực tế, ngoại trừ hoàng vô thần ra cũng không một ai biết được trong tay y có lực lượng như thế nào. Có điều cái lực lượng đó chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Chỉ có điều Nam Cung Tiểu Ngôn cảm thấy hơi khó hiểu là Hoàng Vô Thần cũng không e ngại mình. Ở đây một lúc, Nam Cung Tiểu Ngôn đã thấy Hoàng Vô Thần điều động hai đám người không biết. Một là lão nhân ở trong căn phòng gỗ tại đảo thứ 9 cùng với đám đệ tử áo xám có tu vi sàn sàng như y, mặc dù vẫn chưa nhìn thấy lão nhân trong căn phòng kia như thế nào, cũng không cảm nhận được pháp lực dao động từ lão. cũng chỉ biết đó là sư thúc của Hoàng Vô Thần. Nhưng qua hai người nói chuyện thì tu vi của lão nhân đó chắc chắn là kinh thế hải tục, ít nhất cũng là nhân vật cấp bậc thập đại kim tiên. Còn đám đệ tử áo xám thì cũng nhất định là đệ tử thân truyền của lão, được truyền thụ điển tịch tối cao của công luân, thậm chí còn có thể được chính tay Hoàng Vô Thần truyền thụ. Mà khi điều động những lực lượng đó, nằm cung tiểu ngôn có, Thể khẳng định dược vị trưởng giáo mà mình tôn kính đã sớm đoán được huống vô tâm sẽ phản bội mình, hơn nữa còn có sự chuẩn bị từ trước. Nhưng nếu vậy thì tại sao lại không bắt hoặc đánh chết huống vô tâm sớm đi? Mặc dù hiện tại đang ở hòn đảo thứ 9 nhưng Nam Cung Tiểu Ngôn biết rõ rất nhiều đệ tử cung Luân đang đổ máu, thậm chí có nhiều người là trụ cột của cung Luân. Nam Cung Tiểu Ngôn chưa bao giờ hoài nghi quyết định của Hoàng Vô Thần. Người như Hoàng Vô Thần chắc chắn chẳng e ngại huống vô tâm. Nhưng cũng vì điều đó Nam Cung Tiểu Ngôn mới cảm thấy khó hiểu tại sao Hoàng Vô Thần lại muốn để cho Huống vô tâm phát động dẫn tới nhiều đệ tử của Cung Luân chết đi như vậy. Nam Cung Tiểu Ngôn Vào lúc mà Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn người thanh niên áo xám thứ hai rời khỏi và đang nghĩ vậy thì Hoàng Vô Thần đứng gần trước mặt y chật gọi tên y. Sau đó, gã lên tiếng một cách bình thản nhưng lại vô cùng uy nghiêm bắt đầu từ lúc này, toàn bộ kiếm ti do ngươi quản lý. Ngươi phối hợp cùng với Minh Thập Thất bố trí phòng ngự ở vòng thứ tư đi. Minh Thập Thất là một tên đệ tử mặc áo xám cuối cùng đứng trước Hoàng Vô Thần. Tướng mạo của y cũng chỉ chừng hai mươi, nhìn hết sức thanh tú. Điều này khiến cho hơi thở âm u trên người gã ít hơn những người áo xám khác rất nhiều. Mà sau khi nghe Hoàng Vô Thần nói vậy, người thanh niên áo xám kia lập tức quay sang gật đầu với Hoàng Vô Thần, nhìn qua cũng không quá khó gần. Nhưng Nam cung tiểu ngôn lại lập tức ngay người, trưởng quản kiếm ti. Kiếm ti là một trong số chiến lược quan trọng của Cung luân với cả ngàn đệ tử. Mà lúc trước, Nam cung tiểu ngôn chỉ phụ trách thanh ti truyền tin tức. Cho dù nhìn từ góc độ nào thì Nam cung tiểu ngôn cũng không có tư cách và thực lực quản lý kiếm ti. Minh Thập Thất sẽ nói cho ngươi biết phải làm thế nào. Người của y sẽ giúp ngươi nắm kiếm ti trong tay. Ngươi cứ theo hiệu lệnh mà chấp hành là được rồi. Nhưng Hoàng Vô Thần lại không cho Nam Cung Tiểu Ngôn một đường từ chối. Sau khi nói xong câu đó, Hoàng Vô Thần chỉ giải thích có một câu, ta không biết có thể tin tưởng hoàn toàn người nào ở kiếm ti cho nên ta phái ngươi đi. Đệ tử tuân lệnh. Trong đầu năm Cung Tiểu Ngôn như có một tiếng sấm đồng thời máu trong người y cũng dường như sôi lên. Mặc dù y vô cùng tin tưởng Hoàng Vô Thần và lực lượng của lão nắm trong tay nhưng những lời nói của Hoàng Vô Thần khiến cho y cảm giác được chuyện này nghiêm trọng như thế nào? Có thể nói mặc dù có sự chuẩn bị từ trước nhưng huống vô tâm đưa lực lượng tới cũng gây ra uy hiếp cho Hoàng Vô Thần. Khi Nam Cung Tiểu Ngôn cùng với Minh Thập Thất từ trong hòn đảo thứ 9 bay đi, trong ba hòn đảo đầu đã xuất hiện đủ mọi loại hào quang Không có từ nào có thể miêu tả được cảnh tượng lúc này. Ở tất cả mọi nơi trong ba hòn đảo đầu tiên, cùng một lúc ít nhất có tới mấy trăm vần sáng lao lên với tốc độ cực nhanh kéo theo những dải sáng dài bay vào hòn đảo thứ tư. Cảnh tượng hoành tráng mà thê lương. Trong nháy mắt khi những điểm sáng đó lao vào hòn đảo thứ tư thì một làn pháp lực dao động khiến cho người ta cảm thấy khó thở đột nhiên bao phủ cả phạm vi ngàn dặm. Toàn bộ vòng xoay thứ nhất đột nhiên trầm xuống giống như cả hòn đảo bị một cái chù y lớn đập mạnh xuống một cái. Trên hòn đảo ở vòng thứ nhất, toàn bộ phòng ốc, kỳ hoa dị thảo, thậm chí là núi đá vẫn còn nguyên vẹn nhưng cả hòn đảo nhỏ lại bị một thứ lực lượng cực mạnh bao phủ khiến cho nó chìm xuống. Trong nháy mắt, có rất nhiều tia sáng từ hòn đảo thứ nhất bay lên. Tuy nhiên những tia sáng đó giống như ngọn đèn bị dập tắt trong gió. Những bóng người trong những tia sáng thoáng cái liền biến thành một làn sương máu. Trong vòng một hơi thở, từ những hòn đảo ở vòng thứ hai và thứ ba có vài chục tia sáng lao lên điên cuồng. Nhưng đúng vào lúc này, khi chính vần sáng trên cao vừa biến mất thì bầu trời cũng trở nên đỏ thẳm. Trong cả côn luôn xuất hiện một cơn mưa. Được sự bao phủ của Đại Tu Di chính phản cửu cung trận, cùng Luân không bị sự ảnh hưởng của thời tiết thì bây giờ lại xuất hiện một trận mưa. Trận mưa đó được tạo ra bởi những tia sáng màu hồng. Vô cùng vô tận những tia lửa giống như tơ nhận bao phủ vòng xoay thứ hai và thứ ba trong nháy mắt. Cảm giác không ổn, những bóng người lao ra từ vòng thứ hai và thứ ba gần như vừa chạm phải những tia lửa đó lập tức ngã xuống. Khi ngã xuống, Mặc dù trên người họ không hề có ánh lửa nhưng thân thể lại trở nên khô héo, toàn bộ chân nguyên và khí huyết của họ bị đốt khô trong nháy mắt. Có một nửa số người ngăn cản được những tia lửa đầy trời mà lao đi. Tuy nhiên, những tia chớp màu vàng nhanh chóng ngưng tụ chẳng khác nào những cây thương với lực kinh người đã xuyên qua người họ. Trong nháy mắt khi những cái bóng đó bị tia sáng vàng xuyên qua, thất khiếu đều xuất hiện nhưng tia sáng rồi sau đó bọn họ nhanh chóng hóa thành tro tàn. Tối nay cung Luân tràn ngập cảnh tượng khiến cho người người chấn động. Chỉ trong vòng ba tới bốn hơi thở, ba hòn đảo của Công Luân đã không còn một sự sống. Những tia lửa ngập trời không biết do người nào phát ra lại không hề phá hỏng bất cứ một cái kiến trúc hay kỳ hoa dị thảo. Nhưng tất cả những thứ gì di động đều biến thành xương máu hoặc là bị đốt thành thây khô. Là ba lão bất tử ở vòng xoay thứ tám. Húng vô tâm đứng trên đầu của một con thuyền lớn nhìn những tia lửa đầy trời thu gặt những sinh mệnh cùng với những tia sáng mà nở nụ cười, nếu bình thường, ta nhiều lắm chỉ có thể đối phó được với một người chứ không chống được hai người liên thủ. Ta hy vọng bọn họ hành động nhanh lên một chút đừng để người của ta chết vô ích. Bên trái huống vô tâm, một nam tử có gương mặt mỏng, không có lấy một sơ râu hay lông mi cười lạnh. Âm thanh của y nghe có chút âm như nhưng giống như một con rắn độc chui vào lỗ tai của người khác. Ánh mắt của y giỏi về phía bầu trời xa xa. Ở một nơi nào đó có mấy cái bóng tím đang liên tục xuyên qua. Từ viên bảo thạch liên tục từ tay họ bay vào các vị trí trong không trung. Đồng thời có một thứ lực lượng vô hình từ từ bao phủ lấy những viên ngọc thạch khiến cho chúng lơ lửng trong không trung, chậm rãi tạo thành hai cây cột đá khổng lồ có hình Phật. Từng vòng sáng kỳ dị và pháp lực dao động khó hiểu từ đó phát ra. Nam tử không có trâu và lông mi cũng không để ý tới những bóng tím đang bày trận pháp hay cái trận pháp còn chưa hình thành kia. Vào lúc này, ánh mắt của y tập trung vào một cái bóng xám đang đứng yên lặng ở dưới đuôi thuyền. Quanh thân cái bóng xám đó có một làn sương mù bao phủ, cơ bản không nhìn rõ bộ mặt của y. Nam tử áo lục cũng không nhận ra tu vi của người đó cao hay thấp. Nhưng chừng một nén nhang trước. Y có thể thấy đám đệ tử mặc áo tím tinh thông trận pháp của đại tự tại cung dưới sự chỉ huy của Y, yên lặng phá vỡ đại tu di chính phản cửu cung trận. Chưa nói, huống vô tâm dường như hết sức tin tưởng, không ngờ giao hết toàn bộ lực lượng để cho người đó chỉ huy. Cả con thuyền tối đen lơ lửng trên mặt biển. Chiếc thuyền đó đủ để chứa cả ngàn người, giống như một con quái thú đang từ xa nhìn côn luân chầm chầm. Phía sau con thuyền lớn có vô số bóng người đang đứng. bóng người dày đặc liếc mắt không nhìn thấy phía cuối từ trong đám người tản ra những làng pháp lực dao động khác nhau những người này và nam tử áo lục âm nhu ở trên thuyền cùng với nam tử áo xám bao phủ trong làng sương mù đều chỉ có thể dựa vào pháp lực dao động tản ra để đoán được lai lịch đối phương đối với những người khác mà nói một chút pháp lực dao động không hề xa lạ thậm chí quen thuộc những làng pháp lực dao động đó có thể là bằng hữu của họ cũng có thể là cừu địch nhưng hiện tại bọn họ tới đây cũng đều lấy côn luân làm kẻ địch chung đám người đông như kiến không nhìn thấy điểm cuối khiến cho bất cứ một ai nhìn thấy cũng đều choáng váng tất cả những người đó đều mặc một bộ đạo bào màu đỏ vô số những cái bóng màu đỏ khiến cho trên mặt biển như trải ra một tấm thảm đỏ rộng mà mặt biển dưới chân những người đó do pháp lực dao động khác nhau mà chấn động gầm lên Trên đỉnh đầu của họ có một đám mây đen cuồn cuộn như đang nuôi dưỡng một thứ gì đó đáng sợ. Không một ai có thể ngờ được huống vô tâm lại có thể tập kết một lực lượng khổng lồ đến thế. Chương 293 Đại loạn Đại trị Những bóng người màu đỏ phía sau con thuyền đen khổng lồ không còn giống với những người tu đạo mà giống như một đội quân khổng lồ trên thế gian. Nhiều người tu đạo tập trung ở đây như vậy, nếu như thường ngày cho dù cách vòng xoay thứ nhất của cung luân cả ngàn dặm thì cũng sẽ bị người cung luân phát hiện. Với thực lực của cung luân có lẽ đã tấn công đám người đó. Cung luân hoàn toàn có thực lực phát động sự tấn công cực mạnh. Điểm đó thì Huống Vô Tâm và nam tử áo lục hiểu rất rõ. Người cung luân có thể phóng ra được pháp thuật có phạm vi bao phủ rộng lớn với uy lực mạnh không chỉ có ba người như Huống Vô Tâm vừa mới nói. Cho dù đám người huống vô tâm có ra tay thì đám người mặc áo đỏ cũng bị tổn thất rất nhiều. Nhưng tới bây giờ, côn luân cũng không thể phát động phản kích như vậy. Mặc dù vào lúc này, phần lớn những người đột nhập vào bên trong côn luân đã chết gần hết. Tuy nhiên nam tử áo lục cũng chẳng hề tức giận, thậm chí không hề bất mãn đối với nam tử áo xám thần bí kia. Mặc dù nam tử áo lục không thể ngờ được hoàng vô thần quyết định bỏ qua ba vòng xoay bên ngoài để đánh chết lực lượng lẻn vào. Cái quyết định đó khiến cho Nam Tử Áo Lục cảm nhận được sự đáng sợ của Hoàng Vô Thần. Nếu Hoàng Vô Thần không bỏ ba vòng xoay kia, bọn họ mà phát động tấn công thì những người lẻn vào đó sẽ giống như những con rắn độc làm cho công luận tổn thất nặng hơn. Mà mặc dù Nam Tử Áo Lục không nghĩ tới điều đó thì cũng biết rõ đã đối đầu với công luân không thể nào không trả một cái giá thật lớn. Hiện tại, Mặc dù lực lượng đột nhập đã bị hoàng vô thần tiêu diệt nhưng nam tử áo xám lại dường như đoán chắc do một thời gian dài cung luân không xảy ra chuyện như thế nên sẽ bị bối rối, thông qua việc ám sát này khiến cho cung luân bối rối để họ có thể phá được đại tu di chính phản cửu cung trận, đồng thời có thêm thời gian để bố trí. Cho dù là thực lực hay về mặt trận pháp đều thể hiện sự mạnh mẽ khiến cho nam tử mặc áo lục có thể khẳng định người mặc áo xám chắc chắn không phải là kẻ tầm thương. Thân phận của y có lẽ không hề dưới mình, hơn nữa phía sau lưng y có lẽ còn có một thế lực cực mạnh. Nếu không, cho dù có đại tự tại cung giúp đỡ y cũng không thể nào có được nhiều tài liệu bố trí trận pháp như vậy. huống vô tâm đưa tới một thế lực lớn như vậy đã vượt xa sự dự tính của nam tử áo lục. Ngoại trừ nam tử áo xám ra, nam tử áo lục còn có thể cảm nhận rõ ràng một thế lực cực mạnh khác tới từ phía những người mặc áo đào bào màu hồng. Những bộ đạo bào màu hồng không chỉ để phân biệt với người cung luân Chúng có năng lực phòng ngự không hề kém, có thể trừ khử được phần lớn pháp thuật công kích, lại còn có thể dựa vào pháp lực dao động để tản ra độc nguyên. Thứ độc nguyên này đối với nam tử áo lục không là cái gì nhưng đối với một số người tu đạo có tu vi thấp kém, phòng ngự yếu mà nói thì có thể khiến cho sự phản ứng của họ trở nên chậm chạp. Đối với người tu đạo bình thường mà nói thì một cái đạo bào màu đỏ đó cũng có thể xem như một thứ pháp bảo cấp trung. Mà đối với một số tông phái mà nói, Thứ Pháp bảo thế này luyện chế mười cái, thậm chí là mấy chục cái cũng không phải khó. Nhưng hiện tại số lượng đào bào màu đỏ có tới cả ngàn, cả vạn cái. Để làm ra được một con số khổng lồ như vậy, số môn phái tính cả cung luân cũng không vượt quá bốn. Tiếp theo, mấy đạo pháp thuộc bao phủ ba vòng xoay của cung luân khiến cho đệ tử của cả côn luân phải rung động từ từ biến mất. Nhưng một thứ sát khí tàn khốc cũng từ trên ba vòng xoay đó tản ra. Một thứ cảm giác bất an xuất hiện trong lòng đám đệ tử vừa từ ba vòng xoáy bên ngoài tiến vào vòng xoáy thứ tư. Đệ tử Tuần Sơn dưới sự chỉ huy của những người áo xám đã phát huy hiệu suất của mình. Nhưng vẫn còn rất nhiều đệ tử không thể lùi về tới vòng thứ tư. Những người đó phần lớn là do trước khi đệ tử Tuần Sơn tìm được họ đã bị ám sát, mà nhiều người thì không có mặt. Có thể nói những người đó khi việc ám sát diễn ra đã biến mất khỏi ba hòn đảo. Số lượng những người đó cũng phải chiếm tới một phần trong tổng số người của cả ba hòn đảo. Số lượng đệ tử của Công Luân rất nhiều, trong cả chín hòn đảo, tổng cộng phải vượt qua hai vạn đệ tử. Tổng số lượng đệ tử ở ba vòng ngoài cũng đạt tới tám ngàn. Vì vậy mà một phần cũng đã tới tám trăm người. Cho dù những người đó đi tới đâu thì cũng là một con số khiến cho người ta khiếp sợ. Hiện tại, có hơn 7.000 đệ tử rút lui khỏi ba vòng xoáy cùng với 1.500 đệ tử ở vòng xoay thứ tư tập kết lại một chỗ. Mà người nắm số người đó phần lớn là những đệ tử mặc áo xám xuất hiện từ vòng xoay thứ 8. Tuần Sơn Ti và Thanh Ti chịu trách nhiệm truyền tin gần như kết hợp với nhau. Long Thiên Chiến phát hiện ra cùng với mình thì ti trưởng của Tuần Sơn Ti có ba người, mà trong ba hòn đảo bên ngoài vốn phải có 5 ti trưởng của Tuần Sơn Ti. Còn ty trưởng Thanh Ti thì cũng có ít nhất ba người. Người cầm côn luân quyết nắm trong tay Tuần Sơn Ti và Thanh Ti là một người thanh niên mặc áo xám tên là Minh Thập Nhị. Cũng giống như năm cung tiểu ngôn, bao gồm cả đệ tử Tuần Sơn Ti, Thanh Ti cùng với Long Thiên Chiến cũng chưa hề nghe thấy người thanh niên áo xám đó. Tuy nhiên bọn họ có thể cảm nhận được sự hùng mạnh của gã. Lệnh cho tất cả mọi người không được rời khỏi vòng xoáy thứ tư. Minh thập nhị nắm tuần sơn ti và thanh ti trong tay, lệnh cho mọi người truyền tin tức đó ra. Tại sao tên của các ngươi đều như vậy? Nghe chẳng giống một cái tên mà chỉ giống một cái danh hiệu. Trên quảng trường trước một ngôi điện, nằm cung tiểu ngôn theo bản năng liếm đôi môi khô rồi quay lại hỏi Minh thập thất. Vốn y cũng không phải là người nói nhiều, mà y cũng biết trong tình hình này không nên hỏi nhiều. Nhưng nhìn cảnh tượng tàn khốc ở trong ba vòng xoay trở lại thành mạng đêm yên tĩnh. Rồi nhìn đệ tử kiếm ti tập kết trước mặt mình, nếu không nói gì đó, Nam cung tiểu ngôn cảm thấy khó thở. Tên vốn chỉ là cái danh hiệu mà thôi. Nam cung tiểu ngôn không nghĩ Minh Thập Thất sẽ trả lời mình, nhưng không ngờ Minh Thập Thất sau khi nghe thấy lại cười cười, giải thích, con số phía sau của chúng ta chỉ dựa theo thời gian gia nhập môn phái sớm hay muộn. Nó không có dụng ý nào đặc biệt. Vậy tại sao các ngươi đều có họ Minh? Nam cung tiểu ngôn nhìn Minh Thập Thất. Nụ cười của Minh Thập Thất khiến cho Nam Cung Tiểu Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được một thứ khí chất hoàn toàn khác biệt với hơi thở âm u từ người của Minh Thập Thất. Không biết những người tới trước ta gọi vậy có ý nghĩa gì đặc biệt không? Minh Thập Thất nở nụ cười kỳ lạ, cũng có thể là do tất cả ngồi trong âm u quá lâu. Nam Cung Tiểu Ngôn ngẩn ngơ, rồi hỏi một vấn đề mà y rất muốn hỏi, các ngươi có tất cả bao nhiêu người? Trước kia có hơn trăm người nhưng hiện tại chỉ còn mười bảy. Minh Thập Thất liếc mắt nhìn Nam Cung Tiểu Ngôn. Nam Cung Tiểu Ngôn ngẩn người. Từ những lời mà Minh Thập Thất nói thì y có thể cảm nhận được gã đã trải qua rất nhiều chuyện mà mình không thể tưởng tượng. Tuy nhiên y còn chưa kịp nói gì thì Minh Thập Thất đã hơi ngẩng đầu lên nhìn xuyên qua bóng đêm về phía bên ngoài của cung Luân, bọn chúng tới rồi. Húng. Húng vô tâm sao? Nam cung tiểu ngôn hít một hơi thật sâu nhìn Minh thập thất rồi trong lòng lại xuất hiện một câu hỏi đối với Hoàng Vô Thần. Tại sao trưởng giáo dự đoán được huống vô tâm sẽ làm như vậy mà không ra tay trước còn để cho Y làm thế này? Phải đại trì trước đại loạn. Minh thập thất nở nụ cười lạnh. Tới lúc này, toàn thân Y làng tản ra hơi thở âm u và lạnh lẽo, còn cái sự lạc quan lúc trước hoàn toàn biến mất, nếu không để cho Y làm vậy thì làm sao biết có bao nhiêu người đối lập với trưởng giáo? Nếu không để cho y làm vậy thì làm sao có thể lôi những kẻ đó ra? Đại trị trước đại loạn Nam Cung Tiểu Ngôn nghe Minh Thập Thất nói vậy mà đờ người Y vẫn còn kịp nghe Minh Thập Thất không hề nói có bao nhiêu người đứng sau lưng trưởng giáo mà là nói có bao nhiêu người đối lập Nhưng sau đó y cũng chẳng còn thời gian để ý bởi vì vào lúc này Trên mặt biển tối đen chợt bay lên vô số những điểm sáng Chương 294, màn đêm đánh lén Trong màn đêm lạnh lẽo, nằm cung tiểu ngôn nheo mắt lại nhìn về phía chân trời xa xôi có thể thấy loáng thoáng vô số những điểm sáng giống như những vì sao từ mặt biển bay lên. Tu vi của năm cung tiểu ngôn không kém năm ly Việt là mấy. Thần thức và thị lực của y có thể nói là kinh người nhưng vẫn không thể nhìn rõ những điểm sáng đó là vật gì. Y chỉ có thể xác định chúng không phải là pháp bảo do con người điều khiển sinh ra. Tuy nhiên càng không nhìn thấy và không biết thì lại càng khiến cho người ta không giữ được sự bình tĩnh. Người của Tuần Sơn Ti tại sao vẫn chưa xuất động? Nam Cung Tiểu Ngôn không nhìn được quay sang hỏi minh thập thất. Theo lẽ thường thì vào lúc này, người của Tuần Sơn Ti đã phải đi tra xét tình hình. Tuy nhiên tới tận bây giờ vẫn không có một đệ tử Tuần Sơn Ti nào xuất hiện. Đã lâu rồi công luân chúng ta không gặp phải biến cố thể này cho nên trước đây mặc dù mạnh nhưng có nhiều chỗ thực tế đã mục. Vì vậy mà đối diện với ám sát quy mô lớn, chúng ta bị rối loạn dẫn tới mất đi thời cơ. Âm thanh của Minh thập thất lạnh như băng, hơn nữa bên đối phương có rất nhiều người từng là người của chúng ta nên hiểu rõ phương thức của Tuần Sơn Ti. Vì vậy bây giờ mà để cho Tuần Sơn Ti ra ngoài thì chỉ sợ không quá 10 người có thể trở về. Trong gió đêm, âm thanh của Minh thập thất lạnh lẽo khiến cho nam cung tiểu ngôn phải rùng mình một cái. Từng là người của chúng ta. Nam Cung Tiểu Ngôn trước đây là người của Thanh Ti nên gã có thể nhận ra một số người vắng mặt. Những người đó đi đâu? Tới giờ cũng chẳng khó để tưởng tượng. Điều khiến cho Nam Cung Tiểu Ngôn không thể ngờ được đó là số lượng của những người này. Tại sao? Tại sao lại có nhiều người đứng về phía Huống vô tâm như vậy? Đại trì trước đại loạn. Sự lựa chọn này của Hoàng Vô Thần đối với những kẻ đối lập chẳng phải là vất bỏ một cách vô tình hay sao? Nam cung tiểu ngôn không nhìn được quay đầu liếc nhìn minh thập thất. Tuy nhiên minh thập thật cũng giống như tất cả những đệ tử mặc trang phục màu xám hoàn toàn dung nhập vào trong âm ảnh. Bọn họ âm trầm và lạnh lùng. Từ sắc mặt của họ thì dường như họ chẳng hề nghĩ tới vấn đề đó. Cho dù người trước mặt có quan hệ gì với mình thì vào lúc này đối với họ cũng chỉ là kẻ địch mà thôi. Những tia sáng như những vì sao bên lên từ mặt biển. Mới đầu chỉ có đám người như nam cung tiểu ngôn mới có thể phát hiện nhưng chỉ một chút sau, những đốm sáng đó đều xuất hiện trong mắt của đám đệ tử Cung Luân. Những điểm sáng đó ban đầu không bay thẳng về phía chính vòng xoay của Cung Luân mà dường như chỉ bay thẳng lên không trung. Tuy nhiên tất cả đệ tử của Công Luân đều phát hiện ra rằng những vị sao đó vừa bay lên cao vừa dạt thẳng về phía Cung Luân. Rất nhanh nhưng điểm sáng đó đã lên cực cao trở nên rõ ràng. Tuy nhiên người ta lại không có cảm giác nó đang di động tới gần. Những điểm sáng đó dường như biến thành một vì sao thật sự, tạo thành một cái bản đồ sao trên không trung. Phần lớn sự chú ý của đám đệ tử công luân đều tập trung về phía không trung. Những điểm sáng đó tạo thành một cái hình thù kỳ dị như một cái bản đồ sao. Khi cái bản đồ đó xuất hiện, những vì sao bên trong đó liền phát ra một tia lực tinh thần như chúng bị dẫn xuống từ trên cao vào trong những điểm sáng đó. Vô số điểm sáng trong tấm tinh đồ bắt đầu tản ra ánh sáng cầu vòng rồi trong nháy mắt giống như ánh trắng chiếu xuống bao phủ cả vùng biển rộng mấy ngàn dặm, bọc chính vòng xoay của côn Luân vào bên trong. Như một làn khói nhẹ, những tia sáng từ cầu vòng kia đang xen vào nhau khiến cho cả vùng biển mấy ngàn dặm trở nên lung linh. Đây là cái gì? Rất nhiều đệ tử cung Luân cảm thấy hoảng hốt. Thứ ánh sáng mờ ảo giống như làn khói nhẹ. Giống như sương mù bao phủ toàn bộ vùng biển cũng không làm cho ai bị thương hay yếu đi. Tuy nhiên vào lúc này, phải xem những điểm sáng đó là cái gì, nó có tác dụng gì. Tuy nhiên điều đó lại không thể, bởi từ độ cao của nó thì với tu vi của phần lớn mọi người đều khó đạt tới được cái độ cao đó. Vào lúc này, trong lòng nam cung tiểu ngôn hết sức bình tĩnh. Trong nháy mắt, y đã vận chuyển chân nguyên trong người được hai chu thiên. Chân nguyên lưu động kịch liệt khiến cho y thêm tỉnh táo. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho y trở nên tĩnh lặng trở lại. Bởi vì vào lúc này, y nhận thức rõ hơn bao giờ hết rằng bản thân mình đối với cung luân chỉ là một quân cờ mà thôi. Điều mà y có thể làm đó là ứng phó cho tốt chuyện trước mắt. Ngay vào lúc hơn 8.000 đệ tử cung luân vừa mới bình tĩnh lại vì làn sáng mờ. Họ lập tức lại trở nên xôn xao vì một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện trên mặt biển về phía đông. Đó là một con thuyền gần như chìm vào trong bóng đêm đang từ từ trôi đến. Mà kéo theo con thuyền lớn đó chính là một cơn thủy triều màu hồng. Sự xôn xao của đám đệ tử trên hòn đảo thứ tư biến mất. Tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh. Ngay cả Minh Thập Thất Dường như trở thành một cái bóng ma thì đồng tử cũng phải co lại. Toàn bộ cơn thủy triều màu hồng đó không ngờ lại là những người tu đạo mặc áo bào màu hồng. Trên mặt biển tất cả chỉ toàn là bóng người. Không nhìn thấy đâu là cuối. Bọn họ giống như một cơn sóng thủy triều ập tới bao vây xung quanh cung Luân. Có bao nhiêu người? Lúc trước, hơn một ngàn đệ tử kiếm ti tập trung trước mặt mình đã khiến cho nam cung tiểu ngôn cảm thấy rung động. Nhưng bây giờ, những người mặc đạo bào màu đỏ xuất hiện trong tầm mắt với một con số so với đám đệ tử cung Luân ở vòng xoay thứ tư chỉ sợ phải gấp cả mười lần. Chẳng lẽ cả đám chó hoang của mấy cái tiểu phái cũng dám mò tới đây? Một nam tử trung niên đứng cách nam cung tiểu ngôn không xa cười lạnh. Nam tử trung niên đó có gương mặt dài hẹp, trên trán có một nốt ruồi đen nhìn giống như một con mắt. Mà đôi mặt của gã dài hẹp nhìn như đang híp lại nhưng khiến cho người ta có cảm giác đầy sát ý. Nam tử trung niên đó cũng là người của kiếm ti, tuy nhiên trang phục của y thì lại hoàn toàn khác với đám đệ tử kiếm ti còn lại. Bình thường, đệ tử của kiếm ti ăn mặc trang phục màu đen còn y lại mặc trang phục màu bà. Hơn nữa sau lưng y còn được theo một cái trường kiếm bằng chỉ vàng. Người mặc quần áo như vậy trong kiếm ti đại diện cho thân phận chính là ti thủ của kiếm ti. Còn nam tử trung niên có đôi mắt dài đó có tên là Khánh Lưu Kiếm là một trong 10 ti thủ. Mặc dù tu vi của y không thể đánh đồng với thập đại kim tiên tuy nhiên cũng tương đương với cố Lưu Vân và nhiều đệ tử cung luân khác. Xét về bối phận của bọn họ thì cũng là sư thúc của nam cung tiểu ngôn và kỳ liên liên thành. Đám chó hoang mà Khánh Lưu Kiếm nói chính là đệ tử của Mao Sơn lưu lạc trên thế gian, tạo thành một cái môn phái nhỏ. Phái Mao Sơn hiện giờ cũng không còn là một môn phái nữa nên đệ tử của họ lưu lạc ở bên ngoài có thực lực như thế nào thì cũng có thể đoán được. Mà mấy cái tiểu phái do đám đệ tử lưu lạc của phái Mao Sơn dựng nên đối với người tu đạo mà nói cũng chẳng khác gì mấy con chó hoang. Trên thực tế cái tên đó cũng hết sức chính xác. Đệ tử của mấy cái tiểu phái đó chỉ am hiểu một ít pháp quyết về bùa chú. Điều khiển một vài con chó con mèo làm những việc trộm gà trộm việc mà thôi. Có lẽ ngay cả việc ngự không cũng không làm được. Khánh Lưu Kiếm nói vậy cũng bởi vì số lượng kẻ địch mặc đạo bào màu hồng quá đông. Số lượng những người mặc đạo bào màu hồng nhiều lắm. Ngoại trừ một vài môn phái lớn như Thục Sơn ra thì những phái lớn khác trên thế gian cũng chỉ có tới ngàn đệ tử. Nhưng cho dù vậy thì bọn họ cũng không thể dốc toàn bộ lực lượng để đối phó với công luân. Nên muốn tập trung nhiều người tới vậy thì chỉ sợ ngay cả những môn phái hạng 3, hạng 4 cũng đều phải gọi tới. Nụ cười của Khánh Lưu kiếm đại diện cho gần như toàn bộ những người có tu vi cao ở trong vòng xoay thứ tư. Cho tới bây giờ, tất cả đều không cho rằng số lượng có tính chất quyết định. Cho dù Kiến có nhiều hơn nữa thì Kiến vẫn chỉ là Kiến. Ngoại trừ những thế lực lớn như Côn Luân Tra thì rất nhiều tông phái có số lượng người nhiều hay ít đều liên quan tới cách hành sự của họ. Như từ hàng tỉnh trai có được sự truyền thừa lợi hại nhưng đệ tử lại không nhiều, chỉ có hơn 10 người mà thôi. Mà những tông môn không có được sự truyền thừa lợi hại thì số lượng đệ tử lại có quy mô lớn. Trong suy nghĩ của họ, chỉ cần những môn phái như Thục Sơn không xuất hiện ở đây thì những thứ mà gọi là đại phái cũng chẳng có gì quan hệ. Trong lòng của họ cũng chỉ e ngại một vài người như huống vô tâm. Chương 295, Mưa máu, tiên ngự Ta nguyện dẫn đệ tử của mình đi ngăn chặn kẻ địch xâm nhập trước. Dường như đối phương mới chỉ thử phản ứng. Đám địch nhân đang vọt tới như thủy triều đột nhiên hơi dừng lại. Từ vị trí của con thuyền như một dòng người xông ra giống như một mũi tên lao thẳng về phía vòng xoay thứ nhất của cung Luân. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Khánh Lưu Kiếm vừa mới cất tiếng cười lạnh liền nói với Nam Cung Tiểu Ngôn. Ti ngự là một cách gọi đối với người đứng cao nhất trong một ti. Nam Cung Tiểu Ngôn vừa mới được lệnh nắm kiếm ti ở vòng xoay thứ tư vẫn chưa quen với cách gọi như vậy nên khi nghe thấy Khánh Lưu Kiếm nói thế. Nam Cung Tiểu Ngôn cũng không phản ứng ngay. Y hiểu được bản thân chỉ vâng lệnh giúp đỡ Minh Thập Thất. Bởi vì đám người Minh Thập Thất hiểu rõ ý đồ của Hoàng Vô Thần, cho nên khi nghe Khánh Lưu Kiếm nói vậy, Y liền quay đầu sang nhìn Minh Thập Thất. Nếu phát hiện có gì không ổn thì lập tức lui về. Nhìn Minh Thập Thất gật đầu, Nam Cung Tiểu Ngôn cũng gật đầu với Khánh Lưu Kiếm và bổ sung thêm một câu. Khánh Lưu Kiếm cũng không nói gì thêm mà xoay người đi. Y cũng không vì sự hiểu biết đối với kiếm ti và bối phận của mình mà bất mãn về việc nam cung tiểu ngôn đột nhiên trở thành ti ngự. Y biết rõ trong tình hình này có những việc không thể thực hiện theo lẽ thường. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Y về Hoàng Vô Thần, Y biết Hoàng Vô Thần làm vậy là có dụng ý. Hơn nữa, điều này cũng chứng tỏ được nam cung tiểu ngôn đứng cùng một phía với mình và có thể tin tưởng. So với nam cung tiểu ngôn không dám suy nghĩ, Khánh Lưu Kiếm còn nghĩ nhiều hơn, sâu hơn. Thậm chí y còn có thể khẳng định được đám đệ tử từ bên ngoài rút vào đây nhất định còn có người của đối phương. Không thể xác định được số người đó là nhiều hay ít, tới lúc nào sẽ lộ nguyên mặt. Sở dĩ y lựa chọn thái độ lạnh lùng với câu nói bổ sung của nam cung tiểu ngôn đó là vì y là một trong những ti thủ của kiếm ty Trải qua nhiều trận đấu tàn khốc, y cũng biết phải có tâm tính như thế nào mới có thể sống sót trong những trận chiến đó được. Vì vậy mà y không muốn bị một câu nói của nam cung tiểu ngôn làm cho mình lung lay, hoàn toàn ngược lại y còn có chút gì đó tán thưởng đối với phong thái của những đệ tử áo xám như minh thập thất. Hay nói sở dĩ y cảm thấy thích thú đối với những đệ tử áo xám như minh thập thất đó là vì về bản chất kiếm ti và những đệ tử áo xám đó cũng giống nhau, đều là vũ khí giết người. Chỉ có khác biệt là một kẻ ở ngoài sáng còn một người trong bóng tối. Hơn một trăm bóng người nhanh chóng bay theo Khánh Lưu Kiếm một cách ăn ý. Bọn họa như hóa thành một trăm tia sáng lao về phía hòn đảo thứ nhất của Côn luân. Vốn số lượng người mà Khánh Lưu Kiếm không dừng lại ở con số đó nhưng mấy người này là những người đi theo y lâu nhất, cũng là những đệ tử được y tin tưởng nhất. Hơn nữa, cho dù là Khánh Lưu Kiếm thì cơ bản cũng chưa bao giờ đối mặt với một trường hợp nào lớn như thế này cho nên việc chỉ huy một trăm người để phát huy tối đa thực lực của họ đã là cực hạn của y. Sau khi Khánh Lưu Kiếm và hơn 100 tên đệ tử hóa thành những tia sáng lao về phía hòn đảo thứ nhất liền gần như biến mất một cách nhanh chóng. Sự im lặng và chết chóc tại hòn đảo thứ nhất cũng không vì sự xuất hiện của những người đó mà có thêm sự sống. Bởi vì hòn đảo thứ nhất thật sự quá lớn, cho dù có nhiều người hơn nửa tiến vào cũng cơ bản không thay đổi được tình cảnh. Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn theo hướng đám người Khánh Lưu Kiếm biến mất. Mặc dù Khánh Lưu Kiếm tỏ ra lạnh lùng với ý tốt của y nhưng trong lòng y vẫn hết sức tôn kính đối với Khánh Lưu Kiếm. Trong tình hình thực lực của đối phương còn chưa bị hao tổn nhiều thì mũi tên đầu tiên rất dễ bị đối phương bẻ gãy. Hơn nữa, nằm cung tiểu ngôn hiểu rất rõ cho dù là huống vô tâm có tu vi như vậy nhưng chưa chắc đã có pháp thuật mạnh nào có thể bao phủ được toàn bộ vòng đảo thứ nhất. Mà cho dù có thì mức độ chân nguyên hao tổn chắc chắn cũng kinh người. Chỉ sợ một nhân vật có tu vi cực cao sau khi thi triển được một, hai cái pháp thuật đó thì trong một thời gian dài cũng khó mà phóng ra được một cái pháp thuật như vậy. Nhưng cũng không thể loại trừ trong số kẻ địch cũng có một người như thế. Vì vậy mà Khánh Lưu kiếm xuất chiến có thể nói là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì những người như họ ở lại trong hòn đảo thứ tư, nếu đối phương có người có thể phóng ra thứ pháp thuật như vậy thì với nhiều người có mặt ở đây sẽ có thể ngăn cản được. Từ từ. Ánh sáng của pháp bảo và pháp thuật càng lúc càng trở nên rực rỡ. Những tiếng động xé gió càng lúc càng trở nên chói tai. Khi đám người kia còn cách vòng đảo thứ nhất chừng 50 dặm thì mọi người cũng có thể thấy được bóng dáng của họ một cách rõ ràng. Có chừng hơn 200 người tu đạo mặc đạo bào màu hồng. Đám người đó tập trung cùng nhau phi hành tới kéo theo những cơn lốc trong không khí. Pháp lực dao động của họ khiến cho ánh sáng dường như bị bẻ cong làm cho màn đêm càng thêm tăm tối. Trên con thuyền lớn màu đen, nam tử áo lục nhìn nam tử áo xám đứng ở đuôi thuyền đang suy nghĩ. Tới lúc này, hơn 200 người tu đạo mặc áo hồng lao tới vòng đảo thứ nhất của côn luân tạo thành hình dạng một mũi tên. Khoảng cách từ người đầu tiên tới người cuối cùng khoảng chừng 20 trường. Hơn nữa tốc độ pháp bảo của họ cũng hết sức ổn định. Nam tử áo lục theo dõi toàn bộ quá trình nam tử áo xám điều động người. Y biết rõ năm tử áo xám đã để một số người có tu vi cao nhất tuy nhiên pháp thuật lại có hạn chế về mặt khoảng cách và một số người có pháp bảo phòng ngự mạnh lên đầu. Những người có thể phóng ra pháp thuật có khoảng cách xa hơn thì đặt ở phía sau. Trận hình thế này khiến cho tất cả đều có thể cùng tấn công đối thủ, đồng thời có thể phóng ra pháp thuật bảo vệ những người phía trước. Mặc dù nam tử áo lục có kinh người phong phú hơn người khác rất nhiều nhưng năng lực điều tiết và khống chế của người áo xám thì y không thể nào sánh được. Nam tử áo xám khiến cho nam tử áo lục cảm giác như một vị tướng bày mưu nghỉ kế trên thế gian. Mà những người như vậy trong số người tu đạo vô cùng hiếm. Bởi vì sự chiến đấu của người tu đạo hoàn toàn khác với quân đội chiến đấu trong thế gian. Người tu đạo có năng lực bản thân cực mạnh khiến cho việc càng nhiều người thì càng khó nắm trong tay. bốn năm người phối hợp với nhau để làm cho họ phát huy được hết thực lực của mình là việc không khó nhưng nếu để cho hơn mười người phát huy được hết thực lực lại càng khó hơn người áo xám đó có thể có được năng lực như vậy thì chỉ có một khả năng đó là y đã từng trải qua một vài lần chiến đấu với một số lượng người khổng lồ xác định được điều đó nhưng nam tử áo lục vẫn không thể đoán được lai lịch của người áo xám tuy nhiên việc y tới từ đâu thì đã có thể khẳng định dưới sự quan sát của hai bên 200 người tu đạo mặc áo đỏ nhanh chóng lướt vào vòng đảo thứ nhất đang yên tĩnh. Khi vừa mới tiến vào vòng đảo thứ nhất, mấy chục người tu đạo mặc áo hồng ở hai bên cánh đột nhiên tách ra rồi nhanh chóng biến mất trong rừng núi. Những người còn lại thì vẫn lao thẳng về phía một ngọn núi màu xanh. Phòng chứa thuốc là một trong những ngôi điện của Côn Luân tập trung một phần dược liệu có trong thế gian và một phần đang dược mà các môn phái luyện đang phục vụ cho Côn Luân làm ra theo những phương thuốc. Tất cả đều được lưu giữ trong ngôi đền màu xanh chiếm chu vi một trăm trường kia. Vừa rồi, khi đám đệ tử từ vòng đảo thứ nhất tới thứ ba rút về vòng đảo thứ tư cũng không kịp mang theo dược liệu và đang dược theo. Xoẹt! Ngay vào lúc mấy chục người tu đạo ở hai bên cạnh tảng vào trong số những ngôi đền để tìm kiếm thì mấy luồng ánh sáng với màu sắc khác nhau chợt nở rộ. Ít nhất phải tới năm tên áo đỏ vừa mới tách ra liền phun máu đầy thân rồi bay thẳng ra ngoài mà rơi xuống đất. Mà những bóng người đánh chết mấy người đó chỉ trong chớp mắt lại biến mất, nhanh tới mức những cái bóng đỏ còn lại không hề kịp phản ứng. Chỉ có một vài bóng đỏ phát hiện ra hướng đối phương bỏ chạy liền làm như giống đám đệ tử tuần sơn phóng ra một làn khói chỉ thị. Trong nháy mắt khi làn khói đó bốc lên, lại có mấy bóng người màu đỏ ngã xuống. Chỉ trong nháy mắt, kiếm ti của công luân để thể hiện được năng lực ám sát và ẩn nấp của mình. Chương 296, trận pháp từ 400 năm trước. Bóng dáng của Khánh Lưu Kiếm chợt xuất hiện trước cung điện màu xanh. Y đứng từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt lạnh như băng về phía đội hình người mặc áo hồng đang lao lên. Trong suy nghĩ của Y thì ngoại trừ mười mấy người đi đầu có tu vi uy hiếp với mình ra thì những người còn lại thậm chí còn không bằng được với đệ tử của Kiếm Ti. Với thực lực của Y hoàn toàn có thể cắt cổ những người đó mà không để một ai thoát ra khỏi vòng đảo thứ nhất. Khi bóng của khánh lưu kiếm hiện ra, hơn 10 tên đệ tử kiếm ti cũng đột nhiên xuất hiện bên trái của đoàn người áo hồng. Pháp lực dao động mạnh khiến cho bọn họ bị bại lộ. Mặt đất bên trái đám người áo hồng đột nhiên nứt ra rồi bốc lên một ngọn lửa màu đen và cùng lúc đó một vần sáng màu lam giống như một cái lồng chụp xuống. Mặc dù hai đạo pháp thuật đó bị một vài người trong đoàn người áo hồng ngăn cản được, tuy nhiên địa sát hỏa khí và ánh sáng màu lam lạnh thấu xương cũng khiến cho phần lớn bọn họ bị chậm đi rất nhiều. Mà hậu quả của việc chậm đi một chút đó là vô số những tia chớp và vận lửa, thậm chí là thiên thạch giáng xuống đội hình khiến cho ít nhất có hơn 10 người tu đạo áo hồng bị chết. Ngay sau đó, Một loạt những bóng người màu đen xuất hiện khi mà phần lớn sự chú ý của những người áo đỏ đang tập trung về phía những người vừa mới xuất hiện bên trái mình. Từng tia sáng giống như những mũi tên xé gió lao thẳng vào đội hình của những người mặc áo đỏ. Những tia sáng đó nếu không có lực lượng chân nguyên mạnh thì cũng có lực xuyên thủng kinh người. Chỉ trong tích tắc, hơn 40 người tu đạo mặc áo hồng đã kêu lên thảm thiết rồi ngã xuống. Đối với việc hiểu biết và nắm vững đối với một số lượng đệ tử kiếm ti, Khánh Lưu Kiếm đã phát huy thực lực của họ hoàn toàn vượt qua đối thủ khiến cho trong chốc lát đã thu hoạch sinh mạng của đối phương. Nhưng đúng lúc này, trên chiếc thuyền màu đen, Nam tử áo xám lại hơi quay sang phía Huống vô tâm rồi gật đầu. Động tác của Y có chút kiêu căng như ngay cả Huống vô tâm cũng không đủ sức uy hiếp đối với mình. Trong tích tắc, máu huyết của tất cả những người bị thương hay bị chết trên vòng đảo thứ nhất đột nhiên trái với quy luật của tự nhiên mà bay lên giống như những hạt châu. Lơ lửng trong không trung rồi bay nhanh về phía cái tinh đồ kỳ dị trên cao, nơi mà rất ít người có thể với tới. Tất cả số đệ tử của Công Luân ở vòng đảo thứ tư bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ dị trước mắt. Nhưng đám đệ tử Kiếm Ti và Khánh Lưu Kiếm ở vòng đảo thứ nhất thì lại không có thời gian để phán đoán xem có chuyện gì xảy ra. Trong nháy mắt khi hơn bốn chục người áo đỏ ngã xuống, hơn 10 ngọn lửa màu đỏ đã xuyên thủng năm tên đệ tử Kiếm Ti trong số 10 người xuất hiện bên trái. Hơn 10 ngọn lửa màu đỏ khiến cho năm tên đệ tử Kiếm Ti nằm xuống đất còn làm mặt đất trung rinh. Chiến đấu như thế này cũng khiến cho đám đệ tử Kiếm Ti khó tránh khỏi thương vong. Tuy nhiên mí mắt của Khánh Lưu Kiếm cũng chỉ hơi chớp một cái rồi sát khí lập tức xuất hiện. Một vần lôi quang chói mắt xuất hiện trong tay y rồi lại biên thành một cây trường thương. Trong lúc vô số những giọt huyết châu đang bay lên, cây trường thương từ trong tay Khánh Lưu Kiếm bay ra xuyên thủng mấy cái pháp thuật ngăn cản. Xuyên qua ngực người mặc áo hồng vừa mới phóng ra hơn 10 ngọn lửa kia rồi hất y bay ra ngoài. Một người mặc áo hồng theo đội hình ở hai bên cánh tách ra từ trướng đột nhiên xuất hiện phía bên phải Khánh Lưu Kiếm, trong tay gã có một cái pháp bảo màu đen nhằm thẳng về phía Khánh Lưu Kiếm. Tuy nhiên cái pháp bảo còn chưa kịp phóng ra thì cây trường thương bằng ti chớp trong tay Khánh Lưu Kiếm đã xoay một vòng tròn rồi xuyên thủng qua trán của gã, đánh bay luôn đầu. Bóng dáng của Khánh Lưu Kiếm cũng biến mất. Cây trường thương trong tay y chợt nổ tung hóa thành năm tia sáng chói mắt đánh chết ba người tu đạo mặc áo hồng. Lúc này, Khánh Lưu Kiếm cũng chú ý tới toàn bộ huyết châu bay lên bởi vì hiện tại những người bị y giết cũng xảy ra hiện tượng như thế. Tuy nhiên trong tim y không hề có lấy một chút bối rối và bất an. Y cơ bản cũng chẳng hề suy nghĩ tiếp xem đối thủ lợi hại như thế nào mà chỉ muốn giết sạch toàn bộ những người xâm nhập vào vòng đảo thứ nhất của cung Luân. Vào lúc mà cây trường thương của Khánh Lưu Kiếm nổ tung, hơn 10 tia sáng trắng cũng xuất hiện sau lưng y rồi nổ theo biến thành vô số điểm sáng màu trắng. Tuy nhiên phần lớn bị Khánh Lưu Kiếm tránh được, chỉ có một phần nhỏ chui vào trong cơ thể của y. Những điểm trắng đó không ngờ lại giống như những con giòi bọ với khí âm lệ chui vào trong người Khánh Lưu Kiếm giống hệt như mấy trăm cái châm băng mà di chuyển trong kinh mạch của y. Khánh Lưu Kiếm biết đó là một trong số pháp thuật thi trùng của ma môn so với cổ thuật còn ác độc hơn. tuy nhiên khánh lưu kiếm cũng không sợ vừa sử dụng chân nguyên bao bọc lấy số thi trùng vừa vung tay phóng một cây trường thương bằng ti chớp ra ngoài nhưng đúng vào lúc này khánh lưu kiếm chợt phát hiện trước mặt của mình dường như xuất hiện một thứ ánh sáng màu đỏ quái dị tinh đồ hấp thu máu huyết bay lên đột nhiên phình to từng điểm sáng một tản ra những tia sáng màu đỏ như máu khiến cho bầu trời biến thành một cái lóc xoáy khổng lồ cái lóc xoáy đó giống như ánh mắt của một tên ma vương khát máu Hay cũng có thể nói nó chẳng khác nào một biển máu trên trời. Vần sáng mờ từ trên cao phủ xuống phạm vi mấy ngàn dặm cũng chợt biến thành một cái màn máu với vô số những gần sóng đỏ lầm di chuyển. Đồng tử của Khánh Lưu Kiếm co lại. Không phải vì đám thi trùng xông vào trong người thoát khỏi sự khống chế, cũng không phải do trong đám người chợt có người phóng ra pháp thuật lợi hại mà bởi vì y cảm nhận được một sự uy hiếp trí mạng tới từ cây trường thương bằng lôi quan trong tay mình. Vốn đạo pháp thuật của Khánh Lưu Kiếm có tên là lôi cực thần thương là một thứ pháp thuật lôi cương có lực phá hoại và lực xung kích rất mạnh. Nó vừa có thể giống như một cây trường thương xuyên thủng pháp thuật phòng ngự của đối phương mà khi tới gần đối thủ còn có thể nổ tung để tấn công nhiều địch thủ. Với tu vi của y một khi phóng xuất ra thứ pháp thuật này, cây thương sẽ to như tay em bé, dài tới 70 trường. Nhưng vào lúc này... Khánh lưu kiếm đột nhiên phát hiện lôi cực thần thương trong tay mình mặc dù đã dài ra tới hơn 10 trượng nhưng lại chỉ to bằng ngón tay. Sự khác biệt này chẳng khác nào vốn nó phải là một ngọn lửa hừng hực ngút trời thì bây giờ lại biến thành một ánh nến. Không chỉ có khánh lưu kiếm như vậy mà tất cả những đệ tử kiếm ti đều kinh hãi khi phát hiện ra uy lực pháp thuật của mình đều giảm đi hơn một nửa. Vốn phải là một vần lửa to thì bây giờ chỉ bằng bàn tay. Một cục nước to bằng cái thùng thì bây giờ chỉ bằng cánh tay. Rõ ràng lực lượng chân nguyên khi phóng ra những pháp thuật đó không hề giảm đi nhưng uy lực của chúng vốn rất mạnh thì bây giờ lại hết sức yếu ớt. Một vài đốm lửa rơi xuống đất tạo ra một vài điểm đen và chút khói nhẹ rồi sau đó biến mất. Thứ pháp thuật đó vốn phải phát ra được cả trăm tia lửa với uy thế kinh người. Rất nhiều pháp thuật cơ bản còn chưa kịp chạm tới người đối phương thì đã biến mất. Cảnh tượng như vậy khiến cho đám đệ tử Kiếm Ti có lực chiến đấu mạnh nhất Côn Luân thì bây giờ lại chẳng khác gì đám đệ tử vừa mới nhập môn, chưa được học pháp thuật. Không chỉ như vậy, gần như tất cả đệ tử Kiếm Ti và Khánh Lưu Kiếm chợt nhận ra rằng tốc độ phi độn của mình so với ngày thường cũng chỉ bằng một phần hai mươi. Đám người mặc áo hồng phóng vào trong vòng đảo thứ nhất của Côn Luân cũng bị giả uy lực giống như đệ tử Kiếm Ti. Pháp thuật bọn họ phóng ra còn chưa chạm tới đối phương cũng chẳng còn có lực. Trong khoảng thời gian ngắn, 200 người áo hồng phóng tới đây đã bị đệ tử kiếm ti đánh chết bảy mươi mấy người, để lại đầy thi thể phía sau. Tuy nhiên bọn họ chẳng hề kinh hãi với việc quy lực pháp thuật của mình thay đổi. Bọn họ cứ theo con đường đã định trước mà lao về phía Khánh lưu kiếm tới tòa điện của công luân trên sườn núi chứa đầy đan dược và dược liệu. Tốc độ của họ so với trước cũng chậm hơn nhiều, nhưng dù sao thì cũng chỉ còn cách Khánh lưu kiếm chừng trăm trượng. Chỉ trong mấy hơi thở. khoảng cách của họ cũng chỉ còn chưa tới 50 trượng. Lôi cực thần thương của Khánh Lưu Kiếm lại đâm trúng một người tu đạo áo hồng tuy nhiên cây thường giống như con rắn đánh trúng người đối phương lại chỉ để một lỗ thủng to bằng cái chén. Người tu đạo kia chẳng buồn hừ lên một tiếng nhưng cũng không bị lôi cực thần thương của y đánh chết. Chương 297, không còn là chiến tranh trên cao nữa. Đúng vào lúc này, vô số tia sáng lại lao về phía Khánh Lưu Kiếm. Gần như theo bản năng, lôi cực thần thương của Khánh Lưu Kiếm lại vung ngang. Đạo pháp thuật của y lấy lôi cương làm thành thương có lực công kích và phòng ngự rất mạnh. Vô số kiếm quan đó cũng chỉ là kiếm cương sơ kỳ và trung kỳ nên khi bị lôi cực thần thương của y chạm phải liền bay đi. Tuy nhiên vào lúc này, y cũng hơi coi thường một chút bởi cây lôi cực thần thương trong tay y cũng không còn được như bình thường. trong mấy tia sáng khác nhau bắn về phía khánh lưu kiếm chỉ có ba tia là bị lôi cực thần thương của y đánh bay tuy nhiên vẫn còn có hai đạo kiếm quan dường như có trận pháp loại trừ lôi cương cho nên mặc dù uy lực của nó đã giảm đi nhiều nhưng vẫn có thể đánh trúng người khánh lưu kiếm hai tia máu cũng từ người của khánh lưu kiếm phun ra cho dù là đệ tử của kiếm ti ở vòng đảo thứ nhất hay là đệ tử ở vòng đảo thứ tư thì cũng đều nhìn thấy khánh lưu kiếm trầm xuống dường như dừng hẳn trong không trung mà gần như lúc đó Một người áo hồng đi đầu lại phóng ra hơn 10 ngọn lửa xanh biếc lên người Khánh Lưu Kiếm. Trước ngực và bên sườn của Khánh Lưu Kiếm đều có vết thương. Hai đạo kiếm quan kia mặc dù chỉ có chân nguyên yếu, uy lực tương đương với nô kiếm không thể cắt được Khánh Lưu Kiếm ra làm hai nhưng hơn 10 ngọn lửa kia cũng phải to bằng nắm tay. Những ngọn lửa đó lao tới người khánh lưu kiếm rồi nhanh chóng lan ra bao phủ toàn thân y, vốn uy lực của đạo pháp thuật này có thể đốt khánh lưu kiếm cháy thành tro ngay lập tức nhưng vì uy lực của nó bị giảm đi hơn nữa cho nên ngọn lửa cũng chỉ khiến cho da thịt của khánh lưu kiếm bị cháy vang lên nhưng tiếng xèo xèo. Cho dù khánh lưu kiếm có tâm trí cứng tới mấy thì cũng không thể chịu nổi nỗi đau như vậy. Y ở trong ngọn lửa hét lên thảm thiết. Lôi quang trong tay Y đã biến mất. Khánh lưu kiếm lăn lộn trên mặt đất nhưng không thể dập tắt được ngọn lửa trên người. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Nam cung tiểu ngôn ở trên vòng đảo thứ tư nhìn thấy khánh lưu kiếm bị đốt như vậy thì cắn môi tới bật máu. Y quay đầu lại nhìn Minh thập thất thì thấy trong sự lạnh lùng trên gương mặt của đối phương cũng có một chút đau buồn. U Minh huyết hải. Không thể ngờ được sau 400 năm, cái trận pháp này lại xuất hiện. Minh thập thất hơi cau mày nhìn biển máu trên trời mà nói với Nam Cung Tiểu Ngôn: người núi chiêu diêu đã tới đây. Bầu không khí yên tĩnh và lạnh lẽo đang sợ lan tràn khắp cả vòng đảo thứ tư của Cung Luân. Từng luồng ánh sáng khác nhau cũng liên tục lóe lên tại vòng đảo thứ tư. Đó là do rất nhiều đệ tử của Cung Luân ở đây nhìn thấy cảnh tượng ở vòng đảo thứ nhất thì không nhìn được mà thử pháp thuật. Tuy nhiên bọn họ cũng phát hiện ra uy lực pháp thuật của mình nhiều lắm cũng chỉ bằng một phần hai mươi. Nếu người núi chiêu diêu tới đây thì người của trạm châu trạch địa cũng không bỏ qua cơ hội này. Lúc này, phần lớn người ở vòng đảo thứ tư không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng Minh Thập Thất lại suy nghĩ hết sức tỉnh táo. Cái trận pháp trước mặt đối với phần lớn người tu đạo đều hết sức xa lạ nhưng Minh Thập Thất lại biết rất rõ. Hay có thể nói tất cả những cái gì uy hiếp tới Hoàng Vô Thần và cung Luân, Minh Thập Thất đều biết. Minh Thập Thất biết lúc đầu tên của U Minh Huyết Hải chính là Tịch Diệt Huyết Hải. Nhưng trên thực tế sau đó mọi người đều quen gọi nó là U Minh Huyết Hải, bởi vì cái trận pháp này là do U Minh Huyết Ma sáng tạo ra. Mà sở dĩ y biết được có người núi chiêu diêu tới đây cũng là vì Minh thập thất biết bản ghi chép đó đã rơi vào tay của họ. Mà hiện tại, núi chiêu diêu chắc chắn có người hiểu được nó đã tới nơi này. Trận pháp U Minh Huyết Hải không hề có lực sát thương. Tuy nhiên nó có thể ngăn cản được sự liên hệ giữa chân nguyên và linh khí trong trời đất. tất cả pháp thuật nằm trong phạm vi của trận pháp này chỉ tạo ra được quy lực bằng một phần hai mươi. đó là lý do tại sao lôi cực thần thương của khánh lưu kiếm lại chỉ bằng một con rắn nhỏ mà một cái pháp thuật có thể hóa thành một cái cục lửa lại chỉ tạo ra được cái đống lửa mà thôi. mà cái trận pháp này bao phủ không phân biệt địch hay ta. tất cả người nằm trong phạm vi bao phủ khi phóng ra pháp thuật thì uy lực đều giảm tới một mức khó có thể tưởng tượng được. nếu như một đối một mà nói. Quy lực pháp thuật của cả hai bên đều giảm thì cũng không thay đổi được kết quả nhiều lắm. Bên nào mạnh vẫn mạnh mà yếu vẫn yếu. Nhưng hiện tại thì khác. Mặc dù Minh thập thất không thể đoán được bên phía huống vô tâm triệu tập được bao nhiêu người nhưng từ quân số và lực lượng trước mắt mà nói đây chính là trận chiến lớn nhất trong giới tu đạo từ sau trận chiến kim đỉnh tới nay. Trong tình hình quân số hai bên rất nhiều, trận pháp này sẽ có sự ảnh hưởng lớn. Vốn nhân số thực sự không có tác dụng nhiều bởi vì một người có tu vi cao có thể đối phó được với cả mười mấy người, thậm chí là cả trăm người tu đạo. Mà phần lớn tu vi đệ tử của Công Luân so với những người tu đạo mặc áo hồng cao hơn nhiều. Nhưng hiện tại thì khác, dưới trận pháp như U Minh Huyết Hải, hai bên chẳng khác nào bẻ gãy binh khí của mình. Nhưng Công Luân như bẻ gãy một thanh thần binh còn đám người mặc đạo bào màu hồng thì chỉ như bẻ gãy một thứ vũ khí thường mà thôi. Dưới trận pháp như u minh huyết hải. Đối với mỗi người mà nói thì thực lực đều bị giảm mạnh, tuy nhiên sự chênh lệch giữa mỗi người cũng được kéo lại gần nhau. Trong cái trận pháp như thế này rất nhiều pháp thuật thậm chí còn không có lực sát thương, mà những pháp thuật có lực sát thương mạnh như lôi cực thần thương của Khánh Lưu Kiếm thì uy lực giảm bớt mất hẳn uy thế từ ngày xưa. Điều này tương đương với việc kéo một người tu đạo từ trên cao xuống thành một người phàm trần. Dưới cái trận pháp này, Trận chiến vốn là của những người tu đạo thì gần như biến thành trận chiến của Phạm Nhân. Trong tình hình như vậy thì số lượng sẽ trở nên hết sức quan trọng. Đó là lý do tại sao Huống vô tâm tập hợp cả những người tu đạo có tu vi thấp kém. Hiện tại trong cái trận pháp đó bao phủ, ưu thế hùng mạnh từ pháp thuật của côn luân hoàn toàn biến mất. Chẳng trách mà chúng định chiếm kho thuốc trước. Minh thập thất suy nghĩ hết sức tỉnh táo. Chỉ trong nháy mắt. Y liền hiểu ra tại sao những người mặc áo hồng lại tấn công cái cung điện tại vòng đảo thứ nhất. Dưới cái trận pháp này, trận chiến của những người tu đạo vốn ở trên cao thì này đã biến thành trận chiến của những người bình thường, giống hệt như chiến tranh quân đội. Hiện tại, hai bên chỉ có thể dựa vào đan dược và pháp bảo. Rất nhiều pháp bảo mặc dù cũng bị suy yếu giống như pháp thuật nhưng một số pháp bảo thì uy lực thân thể của nó rất mạnh. Phi kiếm của mấy người áo hồng vừa rồi ở vòng xoay thứ nhất là minh chứng rõ ràng nhất. Số lượng phi kiếm ở trong mắt những người có tu vi cao là điều không đáng nhắc tới thì hiện tại nó chẳng khác gì cung cứng trong quân đội. Cho nên minh thập thất có thể khẳng định ngoại trừ cái cung điện màu xanh kia ra thì một số kho pháp bảo cũng là nơi mà đối phương muốn chiếm trước tiên. Trong núi chiêu diêu Người tinh thông trận pháp nhất chính là Tây Hầu Hàng Đạo Nguyên và Bắc Hầu Bạch Liêu. Có điều tại hại ngu dốt không biết các hạ là Hàng Đạo Nguyên hay Bắc Hầu Bạch Liêu. Nam tử áo lục đứng trên con thuyền lớn nhìn người mặc áo xám được bao phủ bởi một lớp sương mù mà hỏi. Ta là Bạch Liêu. Âm thanh của người áo xám vang lên trên con thuyền, ngươi là Trạm Châu Xuân Công Tử hay Thủy Công Tử? Tại hạ là Xuân Thân Tử. Nam tử áo lục nở nụ cười, vốn ta cứ tưởng Bắc Minh Vương sẽ không phái người tới. Ta tự mình tới đây. Không phải do bắc Minh Vương phái tới. Bạch Liêu trong đám sương mù im lặng một lúc rồi mới trả lời. Lúc này, phần lớn ánh mắt của mọi người đều tập trung về phía vòng đảo thứ nhất. Lúc này, Khánh lưu kiếm, một trong số những người có tu vi cực cao của kiếm ti đã biến thành một ngọn lửa. Trận chém giết vẫn còn diễn ra. Tuy nhiên sau khi trả lời câu hỏi của nam tử áo lục, người áo xám cũng không nhìn về phía đó mà xoay người nhìn lại sau lưng. Từ phía chân trời có một ngọn lửa màu xanh chợt phóng lên cao. Bàn tay của Bạch Liêu hơi giật nhẹ, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ người y bắn ra rồi bùng nổ thành một cái ký hiệu kỳ dị trên không trung. Chỉ một lát sau, một tia sáng từ xa bay tới với tốc độ cực nhanh. Xẹt qua đầu đám người áo hồng. Mà đám người áo hồng đứng đông kín trên mặt biển lại dường như không thấy, không ai để ý tới tia sáng đó để mặc cho nó bay thẳng tới con thuyền lớn màu đen. Chương 298, quay lại vòng đảo thứ nhất, Bắc Hầu. Đối diện với Bạch Liêu là một nam tử mặc áo giáp da màu xanh, dáng người gầy gò tuy nhiên ánh mắt lại rất sáng. Miệng và mũi của y lại hoàn toàn khác người bình thường, được bao phủ bởi một lớp vỏ cứng khiến cho người ta mới nhìn chỉ nghĩ tới mỏ của một con chim ưng. Nam tử đó đứng trên bông thuyền cũng không để ý tới người khác mà chỉ đưa một cái thẻ tre cho Bạch Liêu. Trên cái thẻ tre chỉ có một câu ngắn gọn. Bạch Liêu nhìn qua, không nói gì mà chỉ gật đầu với nam tử mặt giáp xanh. Nam tử mặt giáp xanh cũng không nói chuyện. Trên thân lóe lên một vần sáng màu đỏ rồi gần như trong nháy mắt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Rõ ràng người mặt giáp xanh đó tới từ núi Chiêu Diêu. Căn cứ vào thái độ của hai người, nam tử áo lục có thể phán đoán được người mặt giáp xanh mang tới cho Bạch Liêu một câu của Bắc Minh Vương. Trong nháy mắt khi người mặt giáp xanh rời khỏi... Bạch Liêu Dường như hơi có một chút xúc động. Tuy nhiên nam tử áo lục lại có thể thấy lão nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn về phía vòng đảo thứ nhất của cung Luân. Cái thẻ trẻ trong tay lão cũng hóa thành bột phấn mà rơi lạ tả xuống đất. Trong vòng đảo thứ nhất của cung Luân, nơi con đường núi lên tới cung điện màu xanh. Một đám mây đen từ một người áo hồng bốc lên mà bay về phía ba gã đệ tử kiếm ti. Một làn pháp lực dao động cực mạnh từ người một gã đệ tử kiếm ti xuất hiện. Đối với những người áo hồng xâm nhập vào đây thì cho dù là pháp thuật, thực lực hay sự phối hợp của đám đệ tử kiếm ti đều hơn họ nhiều. Tuy nhiên khi đám mây đen từ người mặc áo hồng kia bốc lên, ba tên đệ tử kiếm ti có thể nhìn ra đám mây đó được tạo thành từ cổ độc. Mà trong suy nghĩ của ba tên đệ tử kiếm ti đám mây đó cũng chẳng có gì lợi hại. Cho nên chỉ có một tên đệ tử tu luyện pháp quyết hệ họa chú ý tới nó. Nhưng đám đệ tử kiếm ti cũng đã coi thường một chút bởi vì pháp thuật của họ bây giờ không còn uy lực như lúc bình thường. Vốn phải là một đám mây lửa ngăn cản trước mặt họ nhưng lúc này lại chỉ có hơn 10 tia sáng màu hồng phát ra. Ba tên đệ tử kiếm ti còn chưa kịp phát ra pháp thuật khác thì vô số con sâu độc đã bám đầy mặt khiến cho họ như đeo một cái mặt nạ màu đen. Một tên đệ tử kiếm ti vọt về phía Khánh Lưu Kiếm đã không còn hình dạng con người đang lăn lộn trong đám lửa màu xanh. Nhưng khi còn cách Khánh Lưu Kiếm chừng hơn 10 trượng thì hai đạo kiếm quang màu trắng đột nhiên từ hai bên lao tới các người y ra thành ba đoạn. Dưới uy lực trận pháp U Minh huyết hải những thứ phi kiếm và sâu độc vốn không có được người ta chú ý thì lại trở thành thứ có uy lực không thể tưởng được. đinh đinh đinh chiếc chuông gió trong một ngọn bảo tháp chín tầng ở vòng đảo thứ nhất được một cơn gió thổi qua vang lên những tiếng vui tai trong tiếng len ken của chiếc chuông gió một bóng người màu xám đột nhiên lóe lên ở trên không trung của vòng đảo thứ tư lúc này trên bầu trời của vòng đảo thứ tư không có một bóng người cho nên sự xuất hiện đột ngột của người đó so với cả bầu không gian rộng lớn khiến cho y trở nên vô cùng nhỏ bé chẳng khác nào một giọt mực rơi vào trong bức họa nhưng ngay sau đó Sau lưng bóng người màu xám chợt xuất hiện bóng người thứ hai, thứ ba. Cả một đoàn người như một đám mây đen xuất hiện sau bóng người màu xám lặng lẽ xông vào vòng đảo thứ nhất. Hơn 7.000 đệ tử ở vòng đảo thứ nhất tới thứ ba rút lui về vòng đảo thứ tư lại một lần nữa quay lại vòng đảo thứ nhất. Ai chỉ huy những người này? Sau khi lao tới vòng đảo thứ nhất đầu tiên, Minh Thập Thất đứng trên một tòa vòng lâu màu vàng có địa thế cao nhất cao mày nhìn dòng chảy màu đỏ nhỏ bé đang rút lui. Dòng chảy màu đỏ đó chính là những người mặc áo màu hồng đã giết Khánh Lưu Kiếm và đám đệ tử của Kiếm Ti. Bọn họ có hơn 200 người nhưng tới giờ rút lui ra cũng không còn đủ trăm người. Do Khánh Lưu Kiếm bị tấn công và trong lúc hoảng hốt không biết được cái trận pháp u minh huyết hải bao phủ khắp khu vực là trận pháp gì nên bị tổn thất nặng nề. Mặc dù bị tổn thất hơn một nửa nhưng đám người mặc áo hồng vẫn thừa sức đối phó với đệ tử Kiếm Ti. Tuy nhiên bọn họ vẫn rút lui. Ngay vào lúc, Minh Thập Thất dẫn hơn 7.000 đệ tử công luân từ vòng đảo thứ tư bay lên, một tia sáng vàng lập tức phóng lên cao khiến cho đám người đó kiên quyết rút lui. Rõ ràng, tia sáng vàng đó là hiệu lệnh để rút lui. Từ điều này, Minh Thập Thất có thể thấy được người chỉ huy đám người áo hồng đó có năng lực phán đoán hết sức chuẩn xác. Với thực lực của đám người áo hồng tới đây, một khi y dẫn đệ tử công luân tới thì không thể đoạt lấy được kho thuốc. Có lẽ trong suy nghĩ của người chỉ huy đám người áo hồng cũng chỉ muốn thử năng lực phản ứng của công luân mà thôi. Vào lúc này, khi đám người áo hồng rút lui, Minh Thập Thất có thể khẳng định được người chỉ huy bên phía đối phương chắc chắn không phải huống vô tâm. Bởi vì cho tới bây giờ, từ lúc bắt đầu ám sát cho tới việc một đám người áo hồng đột phá, đối phương luôn mang tới cho Minh Thập Thất một cái cảm giác tất cả đã được sắp xếp theo một chuẩn mực. tên chỉ huy của đối phương khiến cho minh thập thất cảm giác y giống như một vị thống soái chỉ huy đám quân tới cả vạn người tu vi của huống vô tâm mặc dù cao nhưng cũng không có năng lực thống soái như vậy hơn nữa nếu là huống vô tâm chỉ huy thì cơ bản y sẽ không lệnh cho đám người áo hồng rút lui bởi vì một trăm người áo hồng đó đối với cả vạn người tu đạo phía sau thật sự quá nhỏ với tính tình của huống vô tâm mà nói y sẽ không quan tâm tới sống chết của những người này Minh thập thất nhìn vào bóng đêm. Đoàn người tu đạo giống như một con sóng thủy triều màu đỏ khiến cho người ta cảm thấy áp lực. Những người tu đạo mặc trường bào màu đỏ nhanh chóng tập trung lại tạo thành tám trận hình nhanh chóng vọt về phía vòng đảo thứ nhất của cung luân. Người chỉ huy đối phương cũng không chọn cách đột kích toàn tuyết mà chia mấy vạn người mặc áo hồng ra thành tám hướng lao tới vòng đảo thứ nhất của cung luân. Động tác như vậy chứng tỏ đối phương có khả năng chỉ huy rất mạnh. Nếu không làm như vậy mà để cho cả vạn người chi năm, sẽ bảy đột kích sẽ xuất hiện rất nhiều tình huống khó nắm trong tay. Chỉ cần từ chưa tới 100 người áo hồng rút lui, Minh Thập Thất có thể thấy được người chỉ huy bên phía đối phương hết sức kiên nhẫn, cảm giác được y rất quý trọng đối với từng chút binh lực trong tay. Đại chiến một trận với côn luân mà không lựa chọn tấn công ồ ạt khiến cho Minh Thập Thất càng cảm giác được sự hùng mạnh và đáng sợ của tên chỉ huy đó. Cũng giống như sự phỏng đoán của Minh Thập Thất. Mục tiêu của đối phương thực sự là kho thuốc và kho pháp bảo tại vòng đảo thứ nhất. Sau khi tập kết xong, hơn vạn người chia thành tám hướng tấn công vòng đảo thứ nhất của Công Luân. Vào lúc này, hai nơi chưa thuốc và pháp bảo của Công Luân là nơi mà hai dòng chảy màu hồng ập tới cuồng cùng nhất. Minh Thập Thất vừa mới ra lệnh phòng ngự khu pháp bảo thì vô số những bóng người màu đỏ giống như một trận thủy triều đã xông lên bờ các trắng đối diện với bảo tháp màu hồng. Vào lúc này, những bóng người màu hồng khiến cho người ta có cảm giác giống như một bầy cua màu đỏ chứ không phải là những người tu đạo. Bởi vì số lượng của họ lúc này nhiều lắm khiến cho người ta tạm thời quên mất việc người tu đạo vốn rất ít trên thế gian. Trong mấy trăm năm qua, đệ tử cung Luân chưa bao giờ gặp kẻ địch có số lượng nhiều như vậy. Mà họ cũng chưa bao giờ nghĩ có một người sẽ có người xâm nhập vào cung Luân. Cho dù là Nguyên Thiên Y thì cũng chỉ ở bên ngoài cung Luân mà tiêu diệt đám người a nan độ mà thôi. Trong vòng đảo thứ nhất, hai tòa tháp chưa đan dược và pháp bảo đối với công luân chỉ là những đồ vật cấp thấp nhưng đối với phần lớn các tông phái trên thế gian thì những tài liệu luyện chế và pháp bảo, đang dược cần thiết hàng ngày đều được tập trung ở đây rồi sau đó thông qua một số bộ phận để chuyển ra ngoài. Vì vậy mà số lượng pháp bảo và đang dược được cất giữ ở đây có một con số khổng lồ. Có thể nói toàn bộ đang dược và pháp bảo từ vòng thứ hai tới vòng thứ ba cũng không bằng một phần năm số lượng đang dược và pháp bảo có trong vòng đảo thứ nhất. Chương 299, Bóng nước tìm người Mặc dù phần lớn đang dược và pháp bảo có trong vòng đảo thứ tư, xét về mặt phẩm chất cao hơn ở vòng đảo thứ nhất rất nhiều nhưng có u minh huyết hải bao phủ, bản thân có được một cái pháp bảo với lực công kích không nhỏ thì vào lúc này lại có lực sát thương uy hiếp tới tính mạng người khác. Đó cũng muốn là lý do tại sao Minh thập thất đưa đám đệ tử công luân trở lại vòng đảo thứ nhất. Minh Thập Thất nhận được lệnh của Hoàng Vô Thần đó là làm tất cả giữ vững vòng đảo thứ tư, không để cho đám người tu đạo đột phá tới vòng đảo thứ năm. Vì vậy lúc này, đối với Minh Thập Thất mà nói, giữ vững được mấy kho ở vòng đảo thứ nhất mới có thể bảo vệ cho vòng đảo thứ tư. Vì vậy mà mặc dù sau lưng còn có ba vòng đảo nhưng Minh Thập Thất lại không còn đường để lui. Trong suy nghĩ của toàn bộ đệ tử Côn Luân thì những người tu đạo áo hồng đều là phản quân. Tuy nhiên lúc này, số lượng phản quân lại có nhiều lắm, pháp lực dao động hỗn loạn và đầy rẫy bóng người khiến cho đám đệ tử cung Luân không còn tâm trí để suy nghĩ xem thân phận của những người đó. bọn họ chỉ có chừng mấy hơi thở, mấy trăm người mặc trường bào màu đỏ đã lướt qua bờ cát trắng dài tới trăm trượng. nhưng đúng vào lúc này, từ trong rất nhiều căn phòng, đền đài chật lóe lên vô số những tia sáng bắn thẳng vào đoàn người. dưới sự ảnh hưởng của u minh huyết hải. Quy lực và pháp thuật của đám đệ tử cung luôn ngăn cản những người áo đỏ tràn tới yếu đi. Phần lớn pháp thuật và pháp bảo có uy lực mạnh thì bây giờ chỉ còn là những tia sáng. Những không một ai biết những đạo bào mà đối phương mặc có từ đâu, ai có khả năng luyện chế ra được nhiều bộ trang phục giống nhau đến vậy. Mới nhìn thì chúng chỉ là những pháp bảo cấp thấp nhưng vào lúc này chúng lại có thể ngăn cản được rất nhiều pháp bảo và pháp thuật có uy lực đã giảm đi rất nhiều. Vì vậy mà vô số những tia sáng phóng ra mặc dù khiến cho cả không trung sáng lên nhưng số người áo hồng ngã xuống cũng chưa tới 20 người. Mà mấy trăm người mặc áo hồng xông vào cũng không phát ra một thứ pháp thuật phản kích. Bọn họ vẫn giữ nguyên khí thế lạnh lùng để vọt về phía trước. Một tiếng động thật to từ ngôi đền được chạm khắc cực đẹp trước mặt mấy trăm người tu đạo mặc áo hồng khiến cho cả không trung và mặt đất cũng hơi rung trinh. Sau tiếng động đó, một bóng đen khổng lồ từ trên cao giáng xuống. Đây là một cái ấn màu đen bao phủ phạm vi hơn 10 trượng với vô số những lá bùa khác nhau. To thì bằng bàn tay mà nhỏ thì bằng hạt đầu nành. Cái ấn khổng lồ không biết là pháp bảo của ai những vào lúc này lại dán xuống nơi đây. Ánh sáng màu đen từ cái ấn khiến cho người ta có một cảm giác lạnh lẽo. Đây là một cái pháp bảo được luyện từ vô số tinh kim. Vào lúc này, quy lực nguyên khí trời đất bị yếu đi thì thứ pháp bảo dựa vào sức nặng liền thể hiện lực sát thương của nó. Một tiếng nổ vang lên. Cái ấn vô tình dán thẳng vào trong đoàn người áo hồng khiến cho trên mặt đất văng đầy thịt nát còn không trung thì xuất hiện vô số những bông hoa máu. Sau khi nghiền nát những người tu đạo áo hồng như những con kiến. Cái ấn màu đen chợt thu lại rồi lại hóa thành một tia sáng màu đen giống như ngọn núi tiếp tục dán xuống đám người. Dưới sự bao phủ của trận pháp như U Minh Huyết Hải, vào lúc này phần lớn người tu đạo áo hồng chỉ biết tránh né cái ấn kia mà không còn cách nào khác. Tuy nhiên phạm vi bao phủ của nó rất rộng, gần như mỗi lần hạ xuống những người tu đạo trong trận hình đều bị nát thịt Tuy nhiên, mấy trăm người tu đạo vẫn không hề lùi bước. Bọn họ cũng chẳng hề phát ra pháp thuật phản kích mà chỉ tiếp tục lao về phía trước. Mỗi lần cái ấn màu đen giáng xuống, cho dù người có được cái pháp bảo đó cũng không thể ngờ được quy lực lại đạt tới mức như vậy. Tuy nhiên số lượng người mặc áo hồng nhiều lắm. Cho dù mỗi lần ái ấn dáng xuống khiến cho người ta rung chuyển nhưng vẫn không ngăn được đoàn người tiến lên. Gần như tới lần thứ tư khi cái ấn dáng xuống đất thì 70 người áo hồng dẫn đầu đã vọt tới ngôi điện hoa lệ trước mặt họ. Xoẹt! Xoẹt! Một loạt những tiếng rít gió vang lên, hơn 10 người tu đạo mặc áo hồng liền bắn ra vài lúng máu tươi mà ngã xuống đất. Trong nháy mắt đánh chết hơn 10 người tu đạo chính là hơn 10 cây đao nhỏ dài tới một xích. Xem ra hơn 10 cây đao đó là một bộ pháp bảo. Theo sát 10 cây tiểu đao là hơn 10 đạo phi kiếm với đủ màu sắc, ánh sáng của chúng hòa vào nhau trở nên rực rỡ. Trong sự bao phủ của U Minh Huyết Hải, hơn 10 thanh phi kiếm đã thể hiện được lực sát thương của nó khiến cho đám người áo hồng lập tức nhận lấy sự phản kích nặng nề. Ít nhất có hơn 30 người áo hồng bị kiếm quan cắt đứt người thành mấy khúc. Có người mặc áo hồng bị cắt thành hai đoạn rơi xuống đất nhưng chưa chết. Nằm đó là hét khiến cho cảnh tượng càng thêm thê thảm. Bị hơn 10 thanh phi kiếm ngăn cản, đám người mặc áo hồng đang ập tới như thủy triều lập tức chậm lại. Nhìn sát chết của những người lao tới trước, rất nhiều người áo hồng cảm thấy sợ hãi và bối rối. Nhưng ngay lúc này, một tiếng đàn như có như không lại vang lên từ rất xa trên biển vọng tới tận chiến trường nơi vòng đảo thứ nhất. Tiếng đàn đó dường như có ma lực khiến cho sự bối rối và sợ hãi của đám người áo hồng biến mất. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều tỏa ra ánh sáng màu hồng quái dị. Trong nháy mắt, những người lao tới trước bị giết chết thì từ trong làn sương máu của họ lại có những người khác vọt lên. Trong tích tắc, lại có hơn 10 người áo hồng bị phi kiếm cắt nát. Hiện tại, dưới sự bao phủ của U Minh Huyết Hải, trận chiến nơi Côn luân đã gần như chiến tranh của người bình thường. Dưới sự điều khiển của một vài người tu đạo uy lực của phi kiếm không hề thua kém gì với nỏ cứng trên chiến trường. Tuy nhiên xông qua một làn mưa máu, những người áo hồng cũng chẳng để ý tới đám phi kiếm bay đầy trời mà nhảy thẳng vào trong ngôi đền hoa lệ trước mặt. Trong nháy mắt khi người áo hồng đầu tiên nhảy vào trong tòa kiến trúc mà đệ tử công luân ẩn nấp, liền giơ tay lên. Một ngọn lửa màu lục từ trong tay họ bay ra. Những ngọn lửa màu lục đó có một mùi tanh hôi khó chịu. Nhưng khi chúng vừa mới xuất hiện liền lập tức tản ra, giống như mưa tuyết bay lạ tả trong không trung. Một khi những đống lửa đó chạm phải thứ gì thì lập tức bám lấy và thiêu đốt. Những ánh lửa màu lục bay lạ tả trong không trung rõ ràng giống như âm lân sa dùng khí âm lệ và ma trơi luyện thành có thể đốt cháy chân nguyên và phôi pháp bảo. Theo chùm lửa bay lạ tả trong không trung, đột nhiên có rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lúc trước, đám đệ tử công luân ẩn nấp bên trong những ngôi đền đối mặt với số lượng người áo hồng nhiều hơn nhưng vẫn chiếm được ưu thế. Chỉ có vài người bị ngọn lửa giống như ma trời bám phải đau đớn mà chạy loạn trong đền. Tuy nhiên lúc này chợt có vô số những tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến cho người ta có thể cảm nhận được đám đệ tử công luân bị tổn thất rất nhiều. Rất nhiều ngôn đền điêu khắc hoa Mỹ cũng lập tức bốc cháy. Một vài bóng người từ bên trong hoảng hốt lao ra rồi biến mất ở phía sau đền. Nhưng vào lúc này, một dòng chảy màu hồng lại ập tới. Hơn 200 người tu đạo mặc áo hồng bám sát theo những người tu đạo đã phóng ra ngọn lửa màu lục ập tới. Tuy nhiên người áo hồng đầu tiên xông lên rõ ràng có tu vi cao hơn những người còn lại rất nhiều. Vóc dáng người này so với những người khác có vẻ gầy yếu và thấp bé hơn nhưng lại bỏ cách 200 người áo hồng khác tới hơn 20 trượng. Đột nhiên một tia sáng trắng lóe lên trong tay y rồi trong nháy mắt hóa thành một cây trường màu bằng xương trắng dài tới 20 trượng. Cây trường màu đó không hề sợ ngọn lửa màu xanh biết, lập tức xuyên thủng hai tên đệ tử công luân từ trong ngôi đền bị cháy lao ra. Trong tiếng hét to, người tu đạo áo hồng đó rung tay lên hất hai cái thi thể giống như hai cọng rác ra ngoài. Bóng của y vẫn chưa dừng lại mà cây trường mâu liên tục vang lên xuyên thủng vách tường của mấy ngôi đền. Mỗi lần nó xuyên thủng vách tường lại có một tiếng kêu thảm thiết vang lên kèm theo cả máu tươi. Chỉ trong giây lát. Người tu đạo cầm trường mâu đã lướt qua một đám người áo hồng vọt lên trước đó. Mà chỉ trong thời gian một hơi thở, y đã đánh chết ít nhất hơn 10 tên đệ tử công luân. Những thanh phi kiếm phóng về phía y cũng bị cây trường mâu đánh bay. Quy thế từ cây trường mâu trong tay y nhìn thì tương tự với lôi cực thần thương của Khánh Lưu kiếm, tuy nhiên nó cũng là pháp bảo chứ không phải do pháp thuật ngưng tụ thành. Do uy lực của phôi pháp bảo cho nên dưới tác dụng của u minh huyết hải, Quy lực của cây thương không bị yếu đi như lôi cực thần thương. Đó là Ha-ma-la. Minh Thập Thấp đứng bên cạnh Nam Cung Tiểu Ngôn trên một nóc tòa vọng lâu cao nhất nhìn thấy người áo hồng uy mãnh. Nam Cung Tiểu Ngôn lên tiếng nói với Minh Thập thất người trạm châu trạch địa đã tới đây. Chuyện này hoàn toàn hợp lý. Chương 300, Trường Sinh Châu Ánh mắt của Minh Thập Thất cũng tập trung về phía người áo hồng có vóc dáng thấp bé, cũng chỉ có trạm châu trạch địa mới có thể luyện chế được nhiều bích hỏa lân xa để sử dụng với quy mô lớn như thế. Nếu không có trạm châu trạch địa giúp đỡ thì huống vô tâm cũng không dám làm chuyện thế này. Không thể để cho y tiếp tục được. Nam Cung Tiểu Ngôn hít một hơi thật sâu. Trong giây lát đó, Hamala cầm bạch cốt trường mâu đã dẫn hai tới ba trăm người áo hồng tiến vào hơn năm mươi trường. Số lượng người áo hồng sau lưng y càng lúc càng nhiều giống như một trận thủy triều. Trải qua hơn 200 trượng, dòng người tới một khu vực trống trải không hề có kiến trúc xây dựng. Chỉ cần vượt qua được hơn trăm trượng nữa, Minh Thập Thất có phái đệ tử ra ngăn cản đồng thời cho người đi thu dọn kho pháp bảo thì cũng chẳng có đủ thời gian. Chỉ sợ đám người áo hồng sẽ nhanh chóng bao vây phòng pháp bảo mà giết chết những đệ tử công luân vừa mới ra khỏi đó mà đoạt lấy pháp bảo. Hơn nữa, Nam Cung Tiểu Ngôn hiểu rất rõ dưới quy một đại chiến như thế này, Hà Ma La tiến lên như vậy sẽ làm ảnh hưởng tới khí thế của hai bên. Cứ để cho Hà Ma tiến lên với một tốc độ thần tốc thì đám đệ tử cung luân sẽ sinh ra sự sợ hãi mà không thể phát huy được toàn bộ thức lực của mình. Vì vậy mà mặc dù Nam Cung Tiểu Ngôn không hề nghi ngờ tu vi và năng lực của minh thập thất nhưng cũng biết phải đánh chết Hà mà La. Ta phải đi giết y. Nam Cung Tiểu Ngôn nhìn minh thập thất. Nói xong câu đó liền chuẩn bị lao về phía Hamala. Ngươi không cần phải đi. Y nhất định sẽ chết. Đúng lúc này, Minh Thập Thất lại ngăn cản Nam Cung Tiểu Ngôn. Nếu chúng ta không cẩn thận bị chết thì trận chiến này không cần phải đánh nữa. Trong tiếng nói của Minh Thập Thất, Nam Cung Tiểu Ngôn chỉ thấy Y vũng tay lên. Trong nháy mắt đó, một cái bóng xám liền xuất hiện cách Hamala chừng 5, 60 trượng và lao thẳng về phía Y. Trong tích tắc đó, Đám đệ tử cung Luân và cả năm Cung Tiểu Ngôn nhìn thấy cái bóng xám thì miệng đều hơi há ra. Bọn họ có thể nhận ra người đó ăn mặc giống hệt với Minh Thập Thất. Nam Cung Tiểu Ngôn biết đó là một trong số những người cùng với Minh Thập Thất xuất hiện từ vòng đảo thứ 8. Tuy nhiên chỉ có một người đó lại dám lao thẳng về phía Hamala và mấy trăm người áo hồng sau lưng gã. Dưới bóng đêm, trong khu vực mấy ngàn dặm của cung Luân liên tục xuất hiện pháp lực dao động mạnh. Tất cả đều chứng tỏ cho thấy nơi tượng trưng cho quyền lực tối cao của giới tu đạo đã biến thành chiến trường. Khu vực xung quanh của công luân hoàn toàn nằm trong sự khống chế của húng vô tâm khiến cho cung luân biến thành một hòn đảo đơn độc, đồng thời những người tu đạo nơi khác không biết tới vào lúc này ở đây đang xảy ra một trận chiến. Cũng vào lúc này, phần lớn khắp nơi trên thế gian hết sức yên tĩnh. Cái gì? bên bờ của một con sông chảy xiết một đạo nhân trung niên áo đen và một lạc ma mặt cà sa màu đỏ sẫm đứng song song với nhau người trung niên áo đen ngủ quan chỉnh tề nhưng hai hàng lôi mày dày rầm con vị lạc ma mặt cà sa màu đỏ thì hơi béo màu da ngăm đen tai to mặt lớn nhìn hơi giống với phật di lặc tuy nhiên ánh mắt của y có chút gì đó lạnh lùng khiến cho người ta có cảm giác tâm tính của y không giống như vẻ bề ngoài vào lúc này Một giọt nước to bằng nắm tay đang lơ lửng trước mặt người trung niên áo đen giống như một quả cầu thủy tinh. Theo pháp quyết trong tay người áo đen thay đổi, cảnh tượng khu vực ven con sông từ từ hiện ra trong quả cầu. Vào lúc này, giống như trong phạm vi cả ngàn dặm xung quanh đều nằm trong tầm mắt của y, nhìn cảnh tượng trôi qua trong viên thủy châu, người áo đen cau mày lại nói, không ngờ bọn chúng lại thay đổi đường đi không tiếp tục đi về phía Thập Vạn Đại Sơn. Không thể ngờ được với hai người chúng ta mà cũng mất dấu chúng. Con gái của Hồ Yêu Vương quả thật là lắm kế. Lạc ma mặc cà sa màu đỏ giận dữ, nếu ta mà bắt được thì nhất định phải chăm sóc thật cẩn thận mới được. Ngay cả tông chủ tề Vân Tông là Lâm Mộc Bạch cũng bị bại trong tay cô ta thì không thể coi thường được. Pháp Vương Ngươi nghĩ cách thông báo cho kỳ liên liên thành trước đi. Vị đạo nhân trung niên nói xong câu đó với lạc ma liền búng ngón tay khiến cho hạt nước tan vỡ. đồng thời im lặng suy nghĩ tại sao bản mệnh kiếm nguyên đã bị vỡ mà lạc bắt vẫn chưa chết. Vào lúc này, mấy người con gái đã thay đổi đường đi không về phía Thập Vạn Đại Sơn nữa chẳng lẽ ngoại trừ dạ ma thiên của Thập Vạn Đại Sơn ra vẫn còn người khác có thể cứu được hắn. Một con hạt bằng đồng to chừng ba tấc màu xanh nhưng lại chẳng khác gì vật sống bay lên cao rồi biến mất trong màn đêm. Trên một chỗ con hạt đồng lướt qua có một tờ giấy từ trong bụng nó bay xuống. Ngay lập tức, Một ngón tay búng khẽ khiến cho tờ giấy liền hóa thành bột phấn mà biến mất. Ngón tay đó là của Kỳ Liên Liên Thành. Bản thân gã lúc này đã thấp thoáng vượt qua phần lớn người trong số thập đại kim tiên. Trong tay Kỳ Liên Liên Thành cũng nắm một số lượng người khó có thể tưởng tượng được. Dường như hoàng vô thần giao phần lớn lực lượng trên thế gian cho gã. Bắc Minh Vương cảm nhận được điều đó cho nên lão cũng không muốn nhúng tay vào trận đấu giữa Kỳ Liên Liên Thành và Lạc Bắc. Hiện tại mặc dù huống vô tâm cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa cung Luân và bên ngoài nhưng Kỳ Liên Liên Thành vẫn có thể thông qua rất nhiều tin tức mà cảm nhận có điều gì đó không ổn ở cung Luân. Tuy nhiên, Kỳ Liên Liên Thành cũng không hề lo lắng. Bởi vì gã có một lòng tin tuyệt đối với Hoàng Vô Thần. Thậm chí cho tới bây giờ, y chưa hề nghĩ Hoàng Vô Thần sai. Bởi vì trong 10 năm qua, nhờ sự tin tưởng vững chắc vào Hoàng Vô Thần mà gã có được tu vi như vậy. Trong suy nghĩ của Kỳ Liên Liên Thành, chỉ cần tiếp tục đi tiếp thì nhất định sẽ có ngày đạt tới đại đạo vô thượng Vì vậy mà trong lòng của Kỳ Liên Liên Thành chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là phải giết được Lạc Bắc. Kỳ Liên Liên Thành có một trực giác hết sức rõ ràng. Mặc dù bản mệnh kiếm nguyên của Lạc Bắc bị mình hủy nhưng tới giờ hắn vẫn chưa chết. Nếu Lạc Bắc chưa chết vậy thì bây giờ hắn đang ở đâu? Mặc dù tất cả kế hoạch liên quan tới Lạc Bắc hết sức chặt chẽ nhưng vẫn không thể lường hết trước được mọi chuyện. Chẳng hạn như Kỳ Liên Liên Thành vẫn không lường trước được tu vi của Minh Nhược, vẫn chưa dự đoán được sẽ có người như Nhạc Sơn. Y cũng không thể ngờ được lại có những người tu vi cao như vậy xuất hiện. Mặc dù những người đó không thể ngăn cản được bước tiến của gã nhưng ở núi Đại Đông, Kỳ Liên Liên Thành cũng bị thương nặng, khiến cho trước khi hồi phục. Gã không thể thi triển pháp thuật đặc biệt trong đại đạo như Thiên Quyết để xác định vị trí của Lạc Bắc. Như con gái của Hồ Yêu Vương thần bí cũng là một biến số. Lúc trước không ai ngờ được núi Chiêu Diêu lại có một nhân vật tu vi cao, kim cả tuyệt học hai nhà như vậy. Hơn nữa, kiến thức và mưu lược của nàng cũng rất cao. Sau khi trốn khỏi núi Đại Đông, lực lượng của Kỳ Liên liên thành mấy lần vây giết đám người từ hàng tỉnh trai cùng với Lạc Bắc và nàng nhưng lần nào cũng đều bị nàng đột ngột thoát ra. Nếu nàng và người của từ hàng tỉnh Trai tiến lên đúng theo phương hướng thì Kỳ Liên Liên Thành cũng không phải lo lắng tới sự xuất hiện của nàng. Nhưng hiện tại, nàng và những người từ hàng tỉnh Trai lại không tiếp tục tiến về núi Đại Đông. Hoàn toàn thoát khỏi sự tính toán của Kỳ Liên Liên Thành. Hiện tại Kỳ Liên Liên Thành gần như đã vận dụng toàn bộ lực lượng của mình thậm chí còn hơn cả khi ở núi Đại Đông. Nhưng cho tới tận bây giờ gã vẫn không hề có tin tức về Lạc Bắc và con gái của Hồ Yêu Vương. Cô ta và Lạc Bắc đang ẩn nấp ở đâu? Trong một cái ngõ nhỏ tại một ngôi thành bình thường ở Ung Châu có một căn nhà hết sức yên tĩnh. Căn nhà đó nhìn bề ngoài cũng không có gì khác với căn nhà của một phú hào, trên cánh cửa có đề hai chữ quý phủ, bên trong sân trồng rất nhiều ngô đồng che hơn nửa sân. Thiếu nữ che mặt bằng tấm lụa xanh khiến cho kỳ liên liên thành phải coi là đối thủ đang ngồi cùng với đám người vân viện trong một cái đại sảnh. Không một ai biết làm thế nào nàng vào đám người vân viện có thể thoát khỏi tai mắt của kỳ liên liên thành, nhưng hiện tại nàng vẫn thoát khỏi lực lượng dưới tay của kỳ liên liên thành, vượt qua cả ngàn dặm mà tới tận đây.